Hắn cũng là ở nhà ăn ăn, thái sắc giống nhau. Phó Quyên gật đầu, đúng vậy, ta 5 giờ rưỡi mới trở về, lại đi tranh tiểu lục kia. Tống Kiến Long biết nhi tử đối cái này đề tài không có hứng thú, liền không ở nhi tử trước mặt tế hỏi, ngược lại nói lên bên. Nhi tử chân thương là hắn nửa người đau, chẳng sợ hiện tại hắn quan phục hồi như cũ vị, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhi tử hơn 20 tuổi, vốn nên tùy ý rơi thanh xuân, hiện tại lại muốn cùng xe lăn làm bạn. Mà chính hắn lại xuất phát từ ảnh hưởng vấn đề suy tính vô pháp cấp nhi tử an bài công tác, mắt thấy hắn xem ở nhà liền ra cái môn đều cố sức, khiến cho hắn khó chịu đến không được. Ban đêm trở về phòng sau, Tống Kiến Long hỏi thê tử, bảo mẫu sự có mặt mày sao? Phó Quyên lắc đầu thở dài, liền vì việc này suốt ruột đâu, tiểu lục nói, hảo bảo mẫu không dễ dàng tìm, chúng ta cứ như vậy khẩn cấp càng khó, ta thấy mấy cái, luôn có không hợp ý địa phương, chuẩn bị nhìn nhìn lại. Tống Kiến Long nhíu mày... Thật sự không được trước tìm cái thử xem, mặt trên đã phát xuống thông chi, muốn làm xuống nông thôn chữa bệnh hoạt động, nói không chừng quá hai ngày người nơi đó liền phải vội lên, dược mân ở nhà không thể không ai chiêu ứng. Phó Quyên quả nhiên nóng nảy, đem mấy ngày nay thấy sở hữu chân tuyển đối tượng qua một lần, chỉ có một kêu triệu quế bình lược quá đi. Ta đây ngày mai chạy nhanh liên hệ tiểu lục. Ngày hôm sau Phó Quyên nhớ kỹ chuyện này cấp ra chính bên kia người phụ trách đi điện thoại, nhắc tới vừa ý người được chọn sau. Trong điện thoại truyền đến làm nàng thất vọng tin tức, Triệu Quế Bình đã cùng nhà khác ký hợp đồng. Trước sau liền kém 2 ngày, Phó chủ nhiệm, thật là không có cách, đối phương cũng thực xuất ruột, ta tưởng ngài đều cự, khiến cho nàng qua đi thử xem. Chủ yếu là đối phương thân phận cũng không bình thường, là quốc sĩ lãnh đạo, mẫu thân đột nhiên trúng gió thỉnh bảo mẫu chiếu cố, hiện tại này thế đạo, trong thành gia đình lấy vợ chồng công nhân viên là chủ, phu thê đều có công tác. Không thể vì chiếu cố lão nhân hoặc là hài tử chậm trễ vì quốc gia xây dựng bốn cái hiện đại hóa đi tính đến tính đi vẫn là tìm bảo mẫu có lợi. Phó Quyên không phải cái loại này không nói đạo lý người, chính mình từ chối trước đây, đối phương đi nhà khác ở phía sau, chỉ có thể nói là trời xui đất khiến. Kia hành tiểu lục, ta này sẽ còn có công tác, chứ không chậm trễ người, có yêu cầu lại cho người gọi điện thoại. Phó Quyên nhớ tới Khương Đào, tuổi tuy nhỏ nhưng nhìn qua rất trầm ổn, nói chuyện cũng có trật tự. Làm nàng ấn tượng tốt nhất vẫn là Khương Đảo kia bút chữ nhỏ, có thể viết ra như vậy tự, ít nhất là cái chăm chỉ hiếu học. Nàng nhớ rõ Khương Đảo để qua chính mình cơm làm không tồi, có phải hay không thật tốt Phó Quyên không rõ ràng lắm, nhưng làm mẫu thân, Phó Quyên hy vọng bảo mẫu có tốt đẹp nấu cơm kỹ năng, không thể làm nhi tử ở an thượng không hợp tâm ý. Một khi có cái này ý tưởng, Phó Quyên liền rốt cuộc ngồi không yên, trước tiên tan tầm rời đi, hướng Khương Đảo viết địa chỉ tìm đi. 40 tới phút sau đương nàng đứng ở khương đảo ra kia lâm thời dựng nguy phòng ngoại tâm tình có chút phức tạp đầu tiên chứng thực khương đảo không có nói dối tiếp theo chính là một trung tâm đau cùng đáng thương phó quên hỏi lộ mới tìm được nơi này cũng từ người khác trong miệng đã biết khương đảo không dễ dàng suy nghĩ gian đang chuẩn bị nấu cơm khương đảo từ trong phòng ra tới hái rau nhìn đến phó quên trực tiếp ngây ngẩn cả người có chút co quắp bất tán nói a di ngại như thế nào tới nàng tưởng tiếp đón phó quên vào nhà ngồi nhưng nghĩ đến trong phòng keo kiệt lại sợ phó quên ghét bỏ Phó Quyên ôn hoặc cười, chuẩn bị nấu cơm đâu? Khương đào gật đầu, là, A-di ngài ăn sao? Ngài nếu không ghét, bỏ ta liền nhiều nấu một phần cho ngài nếm thử. Phó Quyên cười, kia đào không cần, ta còn phải vội vàng trở về, tới chính là thông chi ngươi ngày mai bắt đầu công tác, một tháng 15 đồng tiền, bao ăn ở, có việc trước tiên nói một tiếng có thể xin nghỉ, ngươi xem được chưa? Nàng vốn đang tưởng khảo sát một chút Khương đào trù nghệ rốt cuộc như thế nào, nhưng nhìn thấy người sau liền lựa chọn tin tưởng Khương đào thành thật nếu Khương Đào ở điểm này lừa gạt chính mình, kia Phó Quyên liền thừa nhận chính mình mắc mưu bị lừa. Khương Đào nghe xong vội vàng gật đầu, đều mau hỉ cực mà khóc. Phó Quyên cũng cảm thấy chính mình làm cái chính xác lựa chọn, cười cùng Khương Đào nói xong lời từ biệt. Sau khi trở về nàng cùng Trượng Phu Nhi tử đề ra việc này, Tống Dược Mân không có gì ý kiến, đối Khương Đào ấn tượng chỉ là kia Trường Quyên Tú chữ viết, Tống Kiến Long cái nhìn nhiều một ít. 19 chín tuổi có phải hay không quá nhỏ? Tuy rằng mười tám tuổi liền thành niên. Nhưng hắn gặp qua bảo mẫu giống nhau là có điểm tuổi tác, Khương Đào tuổi tác so nhi tử còn nhỏ, thái độ thượng không hảo đắn đo. Phó Quyên giải thích nói, là tiểu, nhưng người thực ổn trọng, người nghèo hài tử sớm đưng ra, nàng phụ thân mất sớm, mẫu thân cũng tái giá, trong nhà cũng không có khác thân nhân, trước thử xem xem, coi như làm việc thiện, không thích hợp lại đổi cũng tới kịp. Tống Kiến Long vừa nghe Khương Đào thân thế liền không hề nói không thích hợp nói, gật đầu đồng ý, kêu hành, trước thử xem đi, chỉ cần kiên định cần lao là được. Nhà chúng ta cũng không phải cái loại này khắt khe bảo mẫu gia đình. Phó Quyên lại cười nói, đứa nhỏ này vẫn là rất có tiến tới tâm, ta hỏi nàng vì cái gì không tiến nhà xưởng, nàng nói nàng còn tưởng đi học, tiến nhà xưởng lên không được lớp học ban đêm, điểm này là thực đáng giá khẳng định. Cái này Tống Kiến Long mới đối Khương Đảo có 6 phần khẳng định, phải không? Kia sát thật không tồi, ngày mai nàng vài giờ tới, ta cũng trông thấy. 7 giờ đến, là nàng chính mình định thời gian, ngươi không phải 7 giờ một khắc mới xuất phát sao? vừa vặn làm ngươi mặt cái thí ban đêm khương đào thu hảo hành lý sau mới ngủ nguyên chủ đồ vật không nhiều lắm trừ bỏ hai bộ quần áo cũng không có gì nhưng mang ngẫm lại xem nay vạn dặm trường trinh bước đầu tiên có thể bán ra đi cũng thật không dễ dàng toàn dựa kỹ thuật diễn chống đỡ mấy cái nhiệm vụ xuống dưới đã đúng quy cách đương ảnh hậu vê đút thỉnh nhớ kỹ chương năm mươi bảy chương năm mươi bảy khương đào năm giờ nhiều chung liền rời giường bữa tối là không gian đổi sữa bò cùng bánh mì thuận tay trên cái trứng làm thành xăng mười thương vị cũng không tệ lắm. 6 giờ đồng hồ, Khương Đào cong đơn giản hành lý xuất phát, ở sân ga đợi 15 phút ngồi trên sớm nhất ban giao thông công cộng, lúc này hành khách không nhiều lắm, hàng phía sau còn có mấy cái chỗ ngồi, quả thực làm người cảm động. Xuất phát tuy sớm, tới thị ủy đại viện đã 6 giờ 50, lần này tới cửa lính gác không có cả người, Khương Đào nói tên của mình sao đã bị cho đi, hẳn là phó quên công đạo quá. Theo ký ức đi đến tống ra ngoài cửa, Khương Đào gõ vang lên nhắm chặt cửa sắt Xa xa nghe thấy trong phòng truyền đến trả lời thanh, đi theo Phó Quyên liền xuất hiện, cười đi tới cho nàng mở cửa. A-Z sớm, quay dậy. Phó Quyên đỡ nàng cánh tay vào cửa, thái độ thân thiết không ít, khách khí cái gì à, ngươi tới rất sớm, ăn cơm sáng sao? Khương Đào gật đầu, A-Z, ta đã ăn qua. Phó Quyên xem nàng câu nệ bộ dáng an ủi nói, đừng khẩn trương, nhà của chúng ta dân cư đơn giản, sự tình cũng ít, chỉ cần quét tức vệ sinh, một ngày tam cơm làm tốt cơm là được. Hôm nay ngươi thúc thúc cũng ở, hắn tuy rằng nhìn qua rất nghiêm túc nhưng kỳ thật tính tình thực hảo, ngươi không cần sợ hãi. Nói chuyện công phu, hai người đã vào phòng, lọt vào trong tầm mắt là một cái tiểu phòng khách, một chất sofa, bàn trà, bàn tứ tiên, ngăn tủ thượng bãi TV, TV thượng cái khối màu trắng theo thừa xa khăn bố, là cái này niên đại gia cụ đặc sắc. Phòng khách hợp với phòng bếp, trung gian khu vực chính là ăn cơm nhà ăn, tống ra người lúc này đều ở nhà ăn ăn cơm. Từ Khương Đào vào nhà bắt đầu liền cảm thấy bị một đạo ánh mắt nhìn chăm chú, trong tầm mắt lộ ra đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu, đúng là thị ủy phó thư ký Tống Kiến Long. Khương Đào biểu hiện ra thỏa đáng thấp thỏm bất an, một đường đi theo phó quên đi qua. Đây là tiểu đạo, đỉnh chuẩn khi, ta hỏi nàng ăn cơm xong không có, nàng nói đã ăn qua. Nhìn như bình thường việc nhà đối thoại để lộ ra ít nhất hai điểm tin tức, một là Khương Đào là cái đúng giờ người, nhị là nàng hiểu chuyện biết lý làm việc có quy hoạch, cái này điểm lại đây thật sự dậy sớm tới mới có thể ăn thượng bữa sáng khương đào nhấp môi đứng ở bên cạnh bàn đối tông kiến long cúc một cùng kêu thúc thúc đôi mắt vẫn luôn nhìn dưới mặt đất không có nơi nơi loạn xem tông kiến long ngử một tiếng gật đầu cười nói ngươi kêu tiểu đào xem ra là cái hảo hải tử theo lý ngươi còn nhỏ không nên mướn ngươi làm việc nhưng ngươi a di nói ngươi rất có tiến tới tâm ta thực tán thưởng có tiến tới tâm người trẻ tuổi khương đào lấy hết can đảm ngầm đầu rốt cuộc thấy rõ tông kiến long bộ dáng mặt chứa điển Giữa mày có một cái rất sâu hoa văn, nhưng biểu tình rất hòa thuận, làm nàng thả lỏng lại. Phó Quyên mỉm cười chỉ chỉ bên tay trái vẫn luôn không ra tiếng nhi tử nói: "Tiểu Đào, đây là ta nhi tử Tống Dược Mân, so ngươi hơn mấy tuổi, hắn chân cẳng không lớn phương tiện, thỉnh ngươi lại đây chủ yếu là làm làm việc nhà, chuẩn bị một ngày tăng cơm, sự tình làm xong ngươi có thể đọc sách học tập, chúng ta người một nhà đều là hiền lành, hy vọng đại gia có thể hòa thuận ở chung." Tống Dược Mân thử can tĩnh, Khương Đào xem qua đi khi hắn mới dương mắt, Rất có lệ phép gật đầu thăm hỏi, ngũ quan tuấn lãng, nếu không phải chân cẳng không tiện, khẳng định là cái cực chịu chú ý ưu tú thanh niên. Khương Đào chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, tuy rằng nàng tới mục đích là công lược đối phương, nhưng sẽ không ngây ngốc làm cho đối phương cha mẹ mặt như thế nào, lại nói lây tống dược mận tình huống, muốn chạy tiến hắn tâm là rất khó, hắn đem chính mình bao vây tiến thật dày kén, liền cha mẹ đều không thể dễ dàng chạm đến, huống chi chính mình cái này người xa lạ. Khương Đào đã làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị Lần đầu tiên gặp mặt đại gia ấn tượng đều không tồi, Tống Kiến Long ăn xong bữa sáng sau muốn đi thị ủy, Phó Quên cũng phải đi sở y hệ tế. "Tiểu Đào, có vài món sự ta phải cùng ngươi công đạo một chút." Phó Quên theo Tiểu Đào đi theo chính mình, trước mang nàng đi phòng bếp. "Nơi này có chút rau dưa cùng thịt, nấu hai đốn là đủ, giữa trưa 11 giờ rưỡi ta sẽ trở về, ngươi thúc thúc ở đơn vị ăn, buổi tối chúng ta 5 giờ rưỡi tan tầm, ngươi ấn bốn người lượng làm, dầu muối tương giấm đều nơi tay biên, lúa gạo ở trong ngăn tủ." còn có bột mì linh tinh, yêu cầu dùng trong nhà đều có. Sau khi nói xong, nàng lại mang theo Khương Đào đi phòng khách, mở ra tivi quẩy hạ một cái ngăn kéo nói, nơi này có chút tiền, nếu là lâm thời yêu cầu dùng có thể lấy, hôm nay đồ ăn là ta mua, từ ngày mai bắt đầu liền từ ngươi mua, gia dụng phương diện này chướng mục đến rõ ràng, tốt nhất nhớ kỹ, không phải không tin ngươi, mà là chúng ta thói quen, hy vọng ngươi lý giải. Khương Đào tự nhiên không có dị nghị, cũng sẽ không cảm thấy chính mình bị nhầm vào hoặc là lòng tự trọng chịu không nổi linh tinh, thuê quan hệ vốn nên như thế, tựa như đi nhà xưởng làm công giống nhau, không cũng có chuyên trúc kế toán nhân viên sao. Nàng hiện tại đã là công nhân lại là xuất nạp vẫn là tống gia tương lai con dâu, thân kiêm số trước, rất có tiền đồ. Tự tiêu khiến hạ, Khương Đào đi theo Phó Quyên đem trong nhà ngoài ngõ đi dạo cái biến, bởi vì Tống Dược Mân chân càng không thiện, Phó Quyên cùng Tống Kiến Long vợ chồng trụ trên lầu, Tống Dược Mân trụ dưới lầu. Lầu trên lầu dưới các có thư phòng cùng phòng vệ sinh, khu vực phân chia thực minh sát. Cuối cùng Phó Quyên mở ra thang lầu bên một cái căn nhà nhỏ, cùng Khương Đào nói, đây là phòng của ngươi, tuy rằng nhỏ điểm nhưng vẫn là đủ dùng, khăn trải giường vỏ chăn tân đổi quá, ngươi xem thiếu cái gì cầm tiền chính mình đi mua, ta cho ngươi chi trả. Phòng này nguyên bản hẳn là làm kho hàng dùng, cửa sổ rất nhỏ, tốt xấu có thể thông khí, gia cụ cũng rất đơn giản, một trường tiểu giường gỗ, một cái tủ lầu giường, bất quá từ ở nguyên chủ nguy phòng. Khương Đào đối nhà ở đã không có yêu cầu, có thể ngủ là được. Để cho Khương Đào vừa lòng một chút là, phòng ở lầu 1, tuy rằng thực tống dược mân phòng sai khai, nhưng tốt xấu công cộng toàn bộ đại không gian, vô hình trung gia tăng rồi rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Nên nói ta đều nói, hiện tại ta vội vàng đi làm, có cái gì không rõ chờ ta trở lại hoặc là hỏi dược mân cũng đúng. Phó Quyên vội vàng trở lại nhà ăn muốn thu chén đũa, Khương Đào chủ động ôm hạ rửa chén sống, A Di, người đi làm đi, này đó giao cho ta là được phó quên cũng không cùng nàng khách khí đem chén đua đưa đến phòng bếp sau vừa lòng vô vô khương đào bối liền rời đi nàng cũng không lo lắng đem ra giao cho một cái chỉ thấy quá hai mặt người xa lạ đây chính là thị ủy đại viện thực sự có vấn đề nàng có thể làm khương đào liền đại môn đều ra không được phó quên đi rồi trong nhà lập tức an tĩnh lại tống dược mân ăn xong bữa sáng liền đi thư phòng đọc sách khương đào ở phòng bếp rửa chén đũa làm xong sau lại đem trong ngoài quét tước một lần làm xong này đó đã chín giờ nhiều chung nên chuẩn bị cơm trưa Khương Đào vốn định làm mấy thứ chính mình sở trường, tới cái nhất Minh kinh nhân, nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là không có tự chủ trương, mà là lợi dụng lần này cơ hội đánh vỡ cùng Tống Dược Mân Linh Giao Lưu. Nàng biết Tống Dược Mân vẫn luôn ở thư phòng, vây thượng tạp dề sau gõ vang lên thư phòng môn, thùng thùng gõ hai tiếng, lần đầu tiên không có đáp lại, đi theo nàng lại gõ cửa lần thứ hai, lúc này đây trong phòng người đáp lại. Tống Dược Mân đẩy xe lăn mở cửa, khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía Khương Đào. Chuyện gì? Khương Đào không dám cùng hắn đối diện, nhấp môi nhỏ giọng hỏi, ta phải làm cơm, ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Tống Dược Mân thu hồi tầm mắt, ánh mắt đầu ở lăng cách gạch thượng, thanh âm giống hắn diện mạo giống nhau thanh nhã, trả lời, ta không có gì ăn kiêng, ngươi tùy ý làm đi. Khương Đào gật đầu nói đã biết, rồi sau đó xoay người rời đi, Tống Dược Mân tầm mắt ở trên người nàng ngừng một giây sau lại lần nữa khép lại thư phòng môn. chương 58 mươi chương 58 Khương Đào căn cứ thân thành người khẩu vị làm cơm trưa, thịt kho tàu. Ra hổ ớt xanh, đậu hủ ma bà, còn có một chén tô canh, 11 giờ rưỡi Phó quên mới vừa tiến ra môn đã nghe thấy đồ ăn mùi hương. Tiểu đào, đồ ăn làm tốt. Ta thật xa đã nghe thấy vị. Khương đào chọn tạp rẻ biên lau tay, có chút ngượng ngùng cười hồi, a di, mới vừa làm tốt, ngài là hiện tại ăn sao. Phó quên hướng trên bệ bếp nhìn vài lần, thái sắc phối hợp hảo, nhan sắc cũng thực tươi sáng, hơn nữa từng trận hương khí, ăn ngon là khẳng định. Kia chúng ta liền ăn cơm đi ngươi thịnh mấy cái chén đến trên bàn đi ta đi kêu càng minh nói còn chưa dứt lời tống càng mân đã từ thư phòng ra tới phó quên cười nói kia vừa lúc tẩy cái tay ăn cơm nàng giúp đỡ đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm hồi phong bếp thấy khương đảo chỉ thịnh hai cái bát cơm nghi hoặc nói tiểu đào, ngươi thịnh thiếu nhà chúng ta liền mấy người này về sau ngươi theo chúng ta một khối thượng bàn ăn không chú ý nhiều như vậy đồng dạng là bảo mẫu các gia đái nộ cũng là bất đồng có người ra đem bảo mẫu đương thân nhân xem cũng không thịnh khí lăng nhân có người ra tắc đối bảo mẫu các loại trứng mắt nghiêm trọng còn sẽ tiến hành ngôn ngữ hoặc thân thể thượng tương tổn tống gia hiển nhiên là đệ nhất loại nếu phó quên nói như vậy khương Đào cũng không cần thiết chối từ thịnh một chén nhỏ cơm thượng bàn ngồi ở phó quên đối diện tống càng mân liền ở nàng bên tay phải thượng bàn sau phó quên trước gắp đua thịt kho tàu, đỏ đậm nhan sắc nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ thịt nạc mềm mại thịt mỡ quy đạn cắn vào trong miệng lại hương lại tô ăn lên chút nào không lực không có cắn bất động hoặc là tắt nhà bối rối cứ việc phó quyên đã đoán trước đến tiểu đảo trù nghệ không tồi nhưng sự thật vẫn là cho nàng rất lớn kinh hỉ tiểu đảo, ngươi này tay nghề không đơn giản làm đầu bếp đều đủ rồi nhà ăn sư phó làm thịt kho tẩu còn không có khương đảo làm ăn ngon đâu chính mình trù nghệ đã chịu khẳng định khương đảo cũng thật cao hứng nhưng nàng cười nhấp môi cười thực hàm xúc khiêm tốn nói a di ngươi thích ăn liền hảo ta còn sợ các ngươi ăn không quen đâu phó quyên lắc đầu sẽ không Chúng ta nào có như vậy chọn, ta làm vài thập nghiền cơm còn không bằng ngươi đâu. Phó Quên nói xong nhìn về phía bên tay trái nhi tử, lấy ánh mắt hỏi hắn hương vị thế nào, Tống Càng Mân tiếp thu tới rồi mẫu thân tin tức, nhẹ điểm phía dưới, cái này Phó Quên càng cao hứng. Nàng tìm bảo mẫu mục đích chủ yếu chính là vì chiếu cố nhi tử ẩm thực, nhi tử vừa lòng không mới là quan trọng nhất. Một bữa cơm ăn tịnh ăn xong, Khương Đào đồ ăn lượng không chế thực hảo, tuy rằng nấu ba đồ ăn một canh, cuối cùng lại không có dư lại nhiều ít điểm này phó quyên cũng là thực vừa lòng nàng ở vệ sinh hệ thống công tác đối dinh dưỡng vệ sinh trở vấn đề càng thêm coi trọng cũng biết ăn thừa đồ ăn không khỏe mạnh phía trước dương thẩm liền thói quen mỗi cơm nấu quá nhiều một cơm ăn không hết tiếp theo cơm tiếp theo nhiệt nói rất nhiều lần sau mới sửa phó quyên ăn xong sau cười cùng khương đào nói tiểu đào này thịt kho tàu làm thực không tồi ngươi thúc cũng thích ăn trong nhà nếu là còn có thịt buổi tối lại làm một lần cho ngươi thúc nếm thử khương đào gật đầu đồng ý sửa sang lại hảo bàn ăn đi phòng bếp rửa sạch nồi chén mấy ngày liền phó quyên xem khương đào làm việc nghiêm túc đồ ăn dụng tâm ghi sổ cũng tinh tế đến mỗi một phân tiền đối khương đào tín nhiệm càng ngày càng tăng đại viện hàng xóm nhóm hỏi khi nói khương đào không ít lời hay tiểu đào ta nhớ rõ ngươi phía trước nói muốn tiếp tục đọc sách khương đào gật đầu đúng vậy a di ta đã hỏi thăm qua sư phạm học viện phụ cận liền có một nhà lớp học ban đêm hàng năm chiêu sinh đâu chờ ta tích cốt đủ rồi học phí liền đi báo danh Phó Quyên vui mừng gật đầu nói, người trẻ tuổi nhiều học tập là tốt, tuy rằng luyến tiếc người, nhưng người nếu là học thành sau có đại học văn bằng, là có thể tìm được công tác không tệ, không cần phải lại làm cái này. Rất nhiều thời điểm, cơ hội nắm chắc ở trong tay chính mình. Khương Đào không biết chính là, Phó Quyên lúc sau cố ý tìm nhi tử nói chuyện, về hắn tiền đồ cùng nửa đời sau. Năm đó ngươi xảy ra chuyện thời điểm mới 16 tuổi, Cao Trung còn không có tốt nghiệp, người ba sau khi trở về chúng ta chỉ lo đầu nhập công tác không có lập tức suy xét vấn đề của ngươi, theo lý tình huống của ngươi cũng là có thể tham gia thi đại học. Tống Càng Mân trầm mặc nghe, chờ Phó Quyên nói xong mới mở miệng ăn ủi, mẹ, chuyện quá khứ liền đi qua, ta chưa bao giờ trở về xem, ngươi cũng đừng luôn luôn trước kia sự. Phó Quyên vô nhi tử chân, cười gợm ép, hôm nay chính là muốn hỏi ngươi, ngươi đối về sau sinh hoạt có cái gì ý tưởng, là tưởng tiếp theo học tập đâu, vẫn là tìm công tác. Ta cũng là từ khương đảo trên người được đến dẫn dắt, Nàng cũng là cái số khổ cô đơn, nhưng nàng có gan nếm thử, có gan giao tranh, chẳng sợ có một tia hy vọng đều không buông tay, mụ mụ tin tưởng ngươi cũng có thể. Tống Càng Mân ru mắt, nhìn mắt chính mình vô pháp xử lực càng chân, ngay cả thẳng đều thành vấn đề, mặc kệ là đọc sách vẫn là công tác, không có khả năng cả ngày ngồi ở trên xe lăn không ăn không uống không có phương tiện. Hắn ở nhà tự học, phiên dịch một ít ngoại quốc văn học tác phẩm, còn viết không ít văn xuôi cùng câu thơ, nhưng chưa từng có phát biểu quá. Thậm chí liền cha mẹ cũng không biết. Mẹ, làm ngươi nhọc lòng. Một câu, Phó Quyên đã khóc khô hai mắt lại lần nữa nổi lên lệ ý, lúc sau không hề nhắc tới tương quan nói. Hôm nay ở trinh đến Phó Quyên đồng ý sau, Khương Đào ở trong sân khai khẩn tiểu khối địa chống rau, đại diện tích rau dưa loại không được, hành, tỏi, ớt hay, rau hẹ này đó gia vị liêu vẫn là có thể, chờ mọc ra tới nấu ăn thời điểm thiếu cái gì trực tiếp hiện trích liền hảo, không cần lại cô ý đi một chuyến chợ bán thức ăn khương đào cầm tiểu xẻng ở trong sân đào thổ chỉnh khối địa phiên hảo sau giải hẳn giống đem thổ địa ấn khu vực chia làm mấy tiểu khối mỗi khối loại cái gì an bài hảo rác đồ an loại sau kháng thổ sái thủy lúc này mới vô vô tay thổ đứng dậy tới tống ra mười ngày qua công phu khương đào trên mặt đã dưỡng điểm thịt không hề là bắt đầu gầy ra bọc xương bộ dáng làn da cũng ở nàng mỗi ngày ngủ trước bảo dưỡng hạ chuyển nộn không ít nhưng này đó biến hóa đều là từ từ tích lũy mỗi ngày sinh hoạt ở bên nhau người ngược lại không cảm giác được Hơn nữa mọi người xem Khương Đào là Tổng hội trước bị nàng mái bằng hấp dẫn trụ, đối nàng diện mạo ngược lại không như vậy chú ý. Khương Đào làm việc thời điểm chạy không ít hãn, gương mặt đỏ bừng nhìn qua rất có tinh thần phân chấn, nàng đối với chính mình lao động thành quả dối người, theo động tác lộ ra một tiểu tiết tẩy trắng da thịt. Tống Càng Mân nguyên bản là đọc sách xem mệt mỏi giá quải trượng đến bên cửa sổ thả lỏng, nhìn đến Khương Đào ở làm việc cũng không rời đi, chỉ đem tầm mắt chuyển tới bên kia, không biết khi nào thế nhưng xem nàng trồng rau và mê. Thẳng đến Khương Đào đứng dậy hắn mới phục hồi tinh thần lại, rời đi cửa sổ. Hệ thống len ken một tiếng online, cùng Khương Đào nói, hắn vừa mới đang xem ngươi. Phải không? Kia nhiệm vụ tiến độ có biến động sao? Khương Đào làm ơn quá hệ thống giúp nàng chú ý tống càng mân hướng đi, đặc biệt là cùng nàng tương quan thời điểm. Cái này phục vụ không phải miễn phí, nhưng hệ thống cho ưu đãi, 300 tích phân một ngày, Khương Đào miễn cưỡng hoa khởi. Trước mắt mới thôi vẫn là 2.100. Hào đi, dự kiến trong vòng nếu tùy tùy tiện tiện là có thể bắt lấy nam nhân như thế nào coi như bê cấp nhiệm vụ đâu nàng hiện tại không vội mà hoàn thành nhiệm vụ cũng không thượng vội vàng tiếp xúc tống Càng mân liền tính thật làm tống Càng mân thích thượng tống phụ tống mẫu tuyệt đối là vô pháp vượt qua chứng ngại bởi vậy khương đào hiện tại chính yếu chính là tăng lên chính mình tổng hợp thực lực tới rồi tháng sáu thời tiết dần dần chuyển nhiệt khương đào phát hiện tống dược mân ăn uống không được tốt liền chuẩn bị làm chút khai vị đồ ăn trưng cầu hắn ý kiến hỏi ta xem ngươi hai ngày này ăn không nhiều lắm Nếu không giữa chưa cho ngươi làm phân toan mì nước đi, thực khai vị." Tống Dược Mân hơi hơi kinh ngạc, từ sách vở ngẩng đầu nhìn mắt Khương Đào, liền ở Khương Đào cho rằng hắn sẽ không đáp lại khi, nói thanh cảm ơn. Khương Đào được đến sau khi trả lời giúp hắn mang lên thư phòng môn, án thư sau Tống Càng Mân mày nhữ lại, tầm mắt tuy rằng đầu ở trang sách thượng, nhưng nửa ngày không có xem tiến một chữ. Mấy ngày nay hắn xác thật không có gì ăn uống, mỗi năm mùa hè đều là, nhưng hắn mỗi cơm chiều ăn, Khương Đào thịnh nhiều ít cơm hắn ăn nhiều ít. Bất quá ăn ít mấy khẩu đồ ăn, thế nhưng bị nàng đã nhận ra. Tống Càng Mân đối Khương Đào ấn tượng còn dừng lại ở kia trường chữ viết quên tú tờ giấy thượng, bởi vì tuổi sắp xỉ quan hệ, xuất phát từ tị hiểm, Tống Càng Mân rất ít chủ động cùng Khương Đào giao lưu. Ban ngày trong nhà chỉ có bọn họ, nhưng một cái ở thư phòng, một cái nấu cơm, vội việc nhà, trừ bỏ trên bàn cơm cũng không giao thoa. Nhưng hôm nay chuyện này cấp Tống Càng Mân nội tâm tạo thành cực đại chấn động, Khương Đào tinh tế cùng quan tâm cậy ra hắn phong bế thể xác. Cứ việc chỉ là nhỏ bé khe hở, lại dưới đáy lòng để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Khương Đào toan mì nước là tự nghĩ ra, dùng tự chế dưa chua làm đế, gia nhập thịt nạc, rau dưa chở nguyên liệu nấu ăn, mới mẻ ngon miệng, thích ăn cay hơn nữa tự chế tương ớt càng thêm mỹ vị. Lên ken một tiếng, hệ thống thông chi mới nhất nhiệm vụ tiến độ, 20.100. Khương Đào nghi hoặc hỏi, như thế nào đột nhiên trướng nhiều như vậy? Hôm nay giống như cũng không có làm cái gì đặc biệt sự, trừ bỏ hỏi hắn ăn không ăn toan nước chẳng lẽ hắn thích an toàn. Hệ thống bảo trì trầm mặc, nó ở cùng nhiệm vụ tương quan quan trọng tin tức thượng từ trước đến nay là không cho nhắc nhở. Giữa trưa Phó quên không trở lại ăn cơm, Khương Đào dựa theo ngày thường ăn cơm điểm làm tốt, đến giờ sau Tống Càng Mân đã tẩy hảo thủ ngồi xuống bàn ăn bên. Khương Đào trước cho hắn thịnh non nửa chén đặt ở trước mặt hắn, ngươi trước nếm thử đi, không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Tống Càng Mân gật đầu, cầm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm, nhận thấy được Khương Đào còn đang xem hắn, rướn mắt nhìn lại qua đi đây là bọn họ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng đối diện khương đào thậm chí có thể ở trong mắt hắn nhìn đến chính mình bóng dáng có lẽ là khương đào ánh mắt quá mức thanh triệt thanh triệt đến không có chút nào nam nữ gian tình tố tống càng mân trước một bước rời đi tầm mắt nhị khung không tự giác nóng lên rũ mắt đôi khương đào nói ngươi ăn trước đi không thích hợp ta sẽ cùng ngươi nói khương đào gật đầu bưng lên chính mình mặt chén khai ăn Ê ẩm hương vị bọc mặt phiến phong phú nguyên liệu nấu ăn làm người có loại thỏa mãn cảm không phải nàng khoe khoang thật là càng ăn càng hương, càng ăn càng muốn ăn. Bên kia, Tống Càn Mân bình phục nỗi lòng sau gấp một đũa mặt phiến đưa vào trong miệng, mặt phiến là Khương đảo chính mình xoa mặt thiết, lớn nhỏ thích hợp, mềm độ cũng đủ, bọc ghê ẩm nước canh không có một tia chằng lấy, giảm bất cái này mùa độc lưu roi bất cảm. Chính ăn, trong thai truyền đến Khương Đảo thanh âm, nàng vẻ mặt tiểu ý cười hỏi, "Hợp ngươi ăn uống sao? Trong nồi còn có, ăn xong rồi ta đi cho ngươi thịnh." Tống Càn Mân dương mắt đối thượng nàng tinh lượng đối mắt, bất chi giác gật đầu hôm nay giữa trưa tống càng mần có chút ăn no càng chống quải trượng ở thư phòng cửa sổ đứng hồi lâu đất trồng rau đồ ăn đã mọc ra lão đại một đoạn nhưng hắn trong lòng tỉnh tố mới vừa toát ra đầu đã bị hắn tưới tát đang ở rửa chén khương Đào lại lần nữa thu được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ tiến độ mười nghìn một trăm không thăng phản hàng nàng nhắm mắt lại phòng ngừa chính mình phát hỏa chất vấn nói còn có như vậy vì cái gì hàng thập phần hệ thống rất là bình tĩnh không chịu khương Đào cảm xúc ảnh hưởng số liệu thật khi đổi mới Nguyên nhân không biết. Khương Đào thâm hô một hơi, thong thả ung dung đem tẩy tốt chén bỏ vào tù bác, điều chỉnh tốt nôn nóng tâm tình sau mới mở miệng nói, về sau cùng loại số liệu đổi mới không cần cố ý thông chi, ta sẽ chính mình tra. Hệ thống dùng kia bằng chắc ngữ điệu hồi phục, thu được, xin hỏi còn có mặt khác vấn đề sao? Đã không có, cảm ơn. Vốn tưởng rằng Ly hoàn thành nhiệm vụ vào một bước, không nghĩ tới lại lui trở về, duy nhất đáng được gan mừng chính là phân giá trị cùng lúc ban đầu so sánh với vẫn là cao như vậy một tí xíu khương đào nghĩ thầm đều nói nữ nhân là thiện biến xem ra nam nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu bất quá một bữa cơm công phu làm nàng tâm tình giống ngồi tận trời xe bay giống nhau chợt cao chợt thấp quả thực không thể nói lý vê đút thỉnh nhớ kỹ chương năm mươi chín chương năm mươi chín một tháng sau khương đào bắt được nàng ở tống gia đệ nhất phân tiền lương mười lăm nguyên xét thấy nàng trong lúc ưu dị biểu hiện Phó Quyên còn khác cho nàng hai chương bố phiếu, quan tâm nói, ta xem ngươi lặp đi lặp lại liền hai kiện quần áo, tuổi này tiểu cô nương đều ái Mỹ, bớt thời giờ cho chính mình mua hai khối bố tìm may vá làm, hoa không được mấy đồng tiền. Còn có lớp học ban đêm sự, ngươi đi hỏi thăm nhìn xem khi nào báo danh, học phí không đủ ta trước tiên cho ngươi giữ chi tiền lương. Lời này làm Khương Đảo rất là cảm động, nàng là vì đón y nói hùa bẩn cùng nhân thiết mới chỉ từ không gian đổi hai bộ quần áo, vẫn là chuyên môn làm cũ không nghĩ tới phó quyền thế nhưng chú ý tới. Còn có lớp học ban đêm sự, phó quyền thế nhưng chủ động đề ra nguyện ý dự chi tiền lương. Nàng đối thương Đào tốt như vậy, làm Khương Đào nhịn không được có chút chỗ dạ, nếu phó quyền biết chính mình mơ ước con trai của nàng, có thể hay không lập tức đem chính mình đuổi ra đi. Nếu phó quyền lên tiếng, Khương Đào cầm tiền lương ngày hôm sau liền đi cố vấn lớp học ban đêm sự, người phụ trách hồi đáp là, bọn họ tùy thời tiếp thu báo danh, nhưng chỉ có thể làm xếp lớp sinh, bởi vì mặt khác học viên đã học mấy tháng. Sẽ không vì nàng một người một lần nữa rằng giải, tân khóa 9 tháng phân bắt đầu, Khương Đào có thể lựa chọn hiện tại báo danh xếp lớp, cũng có thể lựa chọn 9 tháng phân khai giảng, báo danh phí dụng là 36 đồng tiền, bao hàm mấy môn khóa sách vợ phí. Khương Đào tính tính, nàng hiện tại có 23 khối, trừ bỏ tháng này tiền lương ngoại, dư lại chính là nguyên chủ nhặt rác rưởi tích quốc, lại lấy một tháng tiền lương liền đủ phí báo danh. Ta đây tháng sau báo danh đi, phiên thoái ngài nhất định cho ta lưu cái danh này. Người phụ trách sảng khoái đáp ứng, hành, danh ngạch khẳng định có, chỉ cần chính ngươi đừng quên là được. Lớp học ban đêm cũng là lợi nhuận tính chất, học sinh càng nhiều càng kiếm tiền, liền toán học sinh nhiều bàn học bài không dưới, lấy cái băng ghế ngồi mặt sau bảng tính cũng là có thể an bài. Khương Đào còn có chuyện này tưởng phiền thoái đối phương, xấu hổ mở miệng nói, xin hỏi ngài nơi này có vứt bỏ giáo tại sao? Ta muốn mượn trở về trước chuẩn bị bài. Đối phương rất kinh ngạc, thực thưởng thức Khương Đào này trung hiếu học sức mạnh. Kéo ra cái bảng ngăn kéo, từ bên trong cầm hai bổn cựu giáo tài đưa tới, nói, đây là phía trước học viên dừng ở phòng học sách giáo khoa, ngươi lấy về đi xem, tuy rằng giáo tài mỗi năm đều ở sửa, nhưng chi thức điểm đều không sai biệt lắm. Khương đào đôi tay tiếp nhận, phi thường chân thành nói tạ. Sau khi trở về nàng liền cùng phó quên nói báo danh tình huống, bao gồm mượn thư sự. Như vậy khá tốt, bất quá tiền thượng có khó khăn ngươi đừng chính mình ngạnh căng, ngươi nếu tới nhà của chúng ta, ta liền bắt ngươi đương ra nhân xem cũng nóng trong ngươi việc học có thành tựu sau tìm phân vững chắc công tác cái này niên đại các gia trưởng phổ biến ý tưởng là nữ hài tử thượng không hiếu học không quan trọng chỉ cần sẽ làm việc nhà có thể gả hảo nhân ra là được phó quyên tư tưởng tắc càng thêm tiến bộ nàng chính mình chính là dựa vào nỗ lực học tập mới có hôm nay sinh hoạt còn có một chút giống khương Đào như vậy không cha không mẹ bé gái mồ côi tưởng dựa gả chồng xoay người là rất khó xã hội bản chất chú ý môn đăng hộ đối cái này đương cùng đối chỉ không chỉ có là kinh tế Xã hội địa vị, còn có người năng lực phương diện, tỉ như khôi phục thi đại học sau từ nông thôn thi được đại học nhóm đầu tiên học sinh, chuyên khoa sinh đã tốt nghiệp, bọn họ ở trong thành chính là phi thường được hoan nghênh kết hôn đối tượng, tuy rằng bọn họ gia đình không giàu có thậm chí là bẩn cùng, nhưng bọn hắn dựa tự thân giao tranh tăng lên tự mình giá trị, bởi vậy cũng có thể tính làm trình độ nhất định thượng môn đang hộ đối. Ở phó quyên trong mắt, Khương Đào dù cho là cái không tồi cô nương, nhưng nàng át chủ bài quá ít, kén vợ kén chồng phạm vi cũng tiểu. Lớp học ban đêm chính là Khương Đào lợi thế, học được chuyên nghiệp tri thức sau tìm phân ổn định văn chức công tác lại đi nói đối tượng, lựa chọn phạm vi sẽ đi theo mở rộng rất nhiều. Rốt cuộc tiểu cô nương tuổi trẻ, cần lao, lớn lên cũng không kém, thật đến kia một ngày, Phó quên thậm chí nguyện ý giúp nàng giới thiệu đối tượng. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, Khương Đào nấu cơm cũng càng thêm dễ dàng, người một nhà đều nguyện ý uống cháo, ăn tiểu thái, nàng liền đổi đa dạng nấu cháo, mì sợi linh tinh. Cuối tuần Phó Quyên nghỉ ngơi. Bồi nhi tử Tống Càng Mân đi bệnh viện làm định kỳ kiểm tra, Khương Đào ở nhà nấu cơm, quét tước vệ sinh, tới gần giữa trưa khi mẫu tử hai lần tới, Khương Đào đón nhận đi, vốn định nói cho bọn họ cơm đã làm tốt, nhìn đến phó quyên sắc mặt không hảo liền không nói chuyện, ngược lại là phó quyên, đẩy xe lăn tiến vào, cùng Khương Đào nói ăn cơm. Khương Đào gật đầu nói tốt, lại bất động thanh sắc nhìn mắt Tống Càng Mân, chỉ nhìn đến hắn sơn mặt, như nhau thường lui tới không có gì rõ ràng biểu tình, phán đoán không ra tâm tình tốt xấu nay bữa cơm có chút trầm mặc, ăn đến một nửa thời điểm phó quên mở miệng. Tiểu đào, là như thế này, hôm nay chúng ta đi bệnh viện Phúc Cha, bác sĩ kiến nghị Càng Mân ở nhà nhiều làm phúc kiện, hắn chân rốt cuộc có thể hay không hảo tạm thời không cái định luận, nhưng mặc kệ thế nào chính chúng ta là không thể từ bỏ, chẳng sợ chỉ có một phần vạn cơ hội có thể hảo cũng muốn thử xem. Ta cùng ngươi thúc công tác rất vội, không có biện pháp mỗi ngày bồi hắn, chỉ có thể thỉnh ngươi về sau sáng sớm, chạm vạn bồi phó Quyên nói còn chưa dứt lời đã bị tống càng mân đánh gây mẹ ta có thể chính mình tới phục kiện sự ta chưa từng có từ bỏ quá chỉ là hôm nay bác sĩ nói hắn bệnh tình không có khởi sắc tiếp tục phát triển khả năng sẽ xuất hiện héo rút hiện tượng cái này khả năng tính cấp mẫu tử hai người trong lòng thêm từng bóng ma lúc này mới có phó quên kia phiên lời nói nhưng tống càng mân không muốn trước mặt người khác tiến hành phục kiện càng không muốn ở khương đào trước mặt như thế lúc này mới cản lại mẫu thân nói khương đào nhìn mắt tống giật mân dụng ý thức tuần tra hắn hảo cảm giá trị, 13, 100, tuy rằng cái này trị số cũng không cao, nhưng cùng lúc ban đầu vô cảm so sánh với đã cường rất nhiều. Nếu Tống Dược Mân đối chính mình đều không phải là vô cảm, còn gấp không chờ nổi cự tuyệt chính mình bồi hắn phục kiện, kia khẳng định muốn chủ động tranh thủ cơ hội này, Tống Dược Mân không đồng ý, liền ở phó quên trên người hạ công phu. Khương Đảo cũng không có lập tức nói chuyện, mà là yên lặng ăn cơm, lấy nàng đối phó quên hiểu biết, nếu hôm nay mở miệng, liền không khả năng từ tống dược mân cự tuyệt quả nhiên phó quên không tán đồng như mày dược mân làm mẫu thân ta thực nguyện ý tôn trọng suy nghĩ của ngươi nhưng ở khỏe mạnh này một khối ta còn là thực kiên trì nhiều đi ra ngoài đi một chút đối tâm tình cũng hảo tống dược mân đầu góc có điểm loạn hắn đã hai mươi bạn cùng lứa tuổi không phải ở trường học chính là công tác kết hôn hắn nguyên bản cho rằng chính mình đối sinh hoạt đã không có kỳ vọng nhưng khương đào xuất hiện cho hắn không giống nhau sắc thái nàng giống một chi hoa nghênh xuân mới nhìn cũng không thu hút, nhưng ở ngày ngày tương đối chung, dần dần phát hiện nàng đáng yêu, tiểu mỹ chỗ. hắn khắc chế nội tâm loạn sóng, trừ phi tất yếu cũng không cùng nàng nhiều lời, cho chính mình tâm trọng lên công xiềng. ở hắn xem ra, không có khỏe mạnh thân thể, không có rộng lớn tiền đồ, là không xứng truy đuổi tình yêu, mà nàng như vậy mỹ lệ tươi sống, đối tương lai tràn ngập tin tưởng cùng hy vọng, như vậy nàng đáng giá có được càng tốt quy túc. thấy nhi tử không hề cự tuyệt, phó quyên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lại lần nữa nhìn về phía khương đạo, phía trước có chút nghiêm túc trên mặt mang theo ti mỉm cười hỏi, tiểu đạo, chuyện này Di chỉ có thể phiền tói ngươi, cũng không cần đi xa, ở đối diện công viên đi dạo liền hảo. Đó là tòa thị chính đối diện tiểu công viên, ba cái sân bóng rổ như vậy đại, có thảm thực vật, đá cội tiểu đạo, hồ nhân tạo, đình hóng gió chờ, tương đối ưu tĩnh, chỉ có phụ cận cư dân ngẫu nhiên sẽ đến tản bộ. Khương đạo ừ một tiếng gật đầu, tốt Di, ta sẽ dụ tâm. Phó quyên vừa lòng gật đầu tống dược mân tắc bị khương đảo dụng tâm hai chữ tim đập nhanh một cái trước mắt thực mau lại quy về bình tĩnh ngày hôm sau bắt đầu khương đảo mỗi ngày sớm muộn gì đẩy tống càng mân ra cửa tàn bộ giúp hắn mang lên khoảnh trượng đến công viên sau giống nhau là tống càng mân chính mình phục kiện nàng cầm từ lớp học ban đêm kia mượn tới thư xem lẫn nhau không quen nhiễu tống càng mân cũng từ lúc ban đầu nội tâm khang cự đến sau lại tập mãi thành thói quen hôm nay sáng sớm lên khí áp liên thấp khương đảo đánh giá sẽ trời mưa nhưng không xác định khi nào hạ 8 giờ rưỡi về sau đúng giờ đẩy tống càng mân ra cửa trên đường hội nghị thường kỳ gặp phải đại viện hàng xóm đại gia sẽ nhiệt tình cười tiếp đón càng mân hôm nay lại ra tới thông khí càng mân à thầm thầm cùng ngươi nói ngàn vạn đừng cho chính mình áp lực đơn vị thiếu cái tài liệu viên trở về cùng ngươi ba nói làm hắn đem ngươi an bài đi vào ngươi tốt xấu đọc quá cao trung không công tác nhiều lãng phí à càng mân ta lần trước cùng mẹ ngươi đề ra miệng ngươi cá nhân vấn đề nàng nói ngươi hiện tại không nghĩ tìm Kỳ thật không có gì, có rất nhiều không so đo cô nương, ngươi nếu là nguyện ý, ta cho ngươi giới thiệu cái tốt. Những lời này Tống Càng Mân nghe xong luôn là cười mà qua, cũng không hướng trong lòng đi, chỉ có Khương Đào âm thầm trong lòng có ý kiến các nàng ái lo chuyện bao đồng. Bằng Tống Càng Mân điều kiện, chẳng sợ chặt đứt chân không thể đi đường, muốn gả cho hắn người đều đến xếp hàng, mà nàng Khương Đào, chính là xếp hạng đằng trước kia một cái. Tới rồi công viên sau, Khương Đào đầu tiên đem quải trượng đưa cho Tống Càng Mân, hắn đều là chính mình khởi động tới không cần khương đảo hỗ trợ bởi vậy hôm nay khương đảo vẫn là giống thường lui tới giống nhau chỉ ở bên cạnh nhìn phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh chờ chính hắn đứng dậy nàng liền mang theo thư ngồi vào bờ sông xem thường thường dương mắt xem hai hạng đối với từng có nở thế học tập kinh nghiệm nàng mà nói lớp học ban đêm chương trình học phi thường đơn giản rất nhiều đề mục quét liếc mắt một cái liền biết đáp án nếu là nhiệm vụ thời gian có thể đi phía trước đầy hai năm nàng khẳng định có thể thông qua thi đại học đứng đắn độc vào đại học đang nghĩ ngợi tới trang sách thượng đột nhiên vượng khai một giọt nước tiếp theo là đệ nhị tích đệ tam tích khương đào dương mắt nhìn về phía không trung không biết khi nào bay tới một đoá mây đen giọt mưa soát soát đi xuống rớt khương đào chạy nhanh thu hồi sách vở đẩy xe lăn hướng tống càng mân nơi đó đi trước đợi hắn ngồi xuống mới thu quải trượng trời mưa chúng ta đến chạy nhanh trở về tống càng mân gật đầu chỉ ở khương đào cúi đầu phóng quải trượng khi mới ẩn ẩn nhìn nàng một cái đem nàng nôn nóng trung lộ ra quan tâm biểu tình giấu đập vào mắt đế ngày thường không tính xa khoảng cách ở trong mưa đột nhiên biến xa sôi lên cứ việc khương đảo phóng bước nhanh điều vẫn là đi rồi mười phút mới đến, đến ra tinh mịn nước mưa sớm đã xối hai người quần áo vào nhà sau khương đảo đi trước phòng vệ sinh cấp tống càng mân lấy tới sạch sẽ tắm rửa khăn sắt tóc chính mình tắt dùng một khác điều khăn lông giúp hắn sắt trên xe lăn thủy cùng bùn tống càng mân thâm hô một hơi nhíu lại mi làm khương đảo dừng lại không có xem nàng mà là đem ánh mắt đầu hướng chính mình vô pháp nhúc nhích hai chân thượng trầm giọng nói này đó ta chính mình tới là được Trên người của ngươi cũng ước, chạy nhanh về phòng thay quần áo đi. Nàng tiêu kiện cây đay màu lam nhạt áo sơ mi, đã sớm bị nước mưa xuống nước, bọc thân thể bày biện ra làm người mặt đỏ đường cong, hắn không cẩn thận quét mắt, liền rõ ràng thấy được nàng nội ý hình dáng Nghĩ đến nàng liền như vậy một đường chạy về ra, dừng ở người khác trong mắt không biết là bộ dáng gì, càng để ý chính là, sau khi trở về nàng chỉ lo giúp hắn lấy khăn lông, sát xe lan, lại không bận tâm thân thể của mình. Tống càng mân thanh âm có chút lãnh Khương Đào có chút vô thố cầm khăn lông, phảng phất là không biết hắn vì cái gì đột nhiên sinh khí, thật cẩn thận nói, ta không có việc gì, vẫn là trước cho người sát đi. Nàng tưởng chính là, trước đem xe lăn lau khô hắn mới có thể vào nhà thay quần áo, nếu không trên sàn nhà đều là nước bùn, hắn tuy rằng nói chính mình tới, nhưng xe lăn phía sau hắn sao có thể đủ. Còn có bánh xe, nàng bất quá 2-3 phút là có thể sát hảo, làm hắn đến lúc đến gấp bội. Nói xong Khương Đào liền không lưng tiếp tục sát. Tống Càng Mân nhìn nàng xối phát đỉnh liền sinh khí, trực tiếp chuyển động xe lăn sau này lui, tưởng cùng Khương Đào ngăn cách khoảng cách, nhưng Vương Hướng không khống chế tốt, thế nhưng trực tiếp cùng Khương Đào mặt đối mặt, nàng trong tay còn nắm khăn lông, nhấp môi nhìn hắn, trong mắt phím hồng, ngực theo hô hấp phập phồng, cửa sổ ánh sáng đem nàng toàn thân đường cong phát họa tiến hắn đấy mắt, không khí đột nhiên trở nên loãng, hắn cảm giác bị vô hạn phóng đại, có thể rõ ràng nhìn đến nàng ngũ quan, nàng thần thái, nghe được nàng bởi vì khó chịu mà ra tốc hô hấp còn có thể nghe thấy nàng trên người nhàn nhạt xả phòng thơm vị. "Ta, ta chính là tưởng cho ngươi sát một sát." Khương Đào lẩm bẩm giải thích, Tống Càng Mân rời đi tầm mắt, phát khẩn thiết hầu làm hắn vô pháp mở miệng nói chuyện, ho khan một tiếng mới nói, "Ta biết, ta không có ý khác, chính là hy vọng ngươi trước chiếu cố chính mình." Nói một nửa Tống Càng Mân liền ngừng, phảng phất đem trong lòng lời nói phân tích xuất khẩu là kiện vạn phần cảm thấy thẹn sự, nhưng Khương Đào rõ ràng nghe hiểu, chỉ thấy nàng không còn nữa phía trước khổ sở, ngược lại cười nhạt lên hảo ta đây liền không cho ngươi lau ngươi chạy nhanh về phòng thay quần áo sàn nhà ô huế cùng lắm thì nàng lại đến thu thập nói xong khương đào đem trong tay dùng một nửa khăn lông đưa cho tống càng mân nhấp môi xoay người trở về chính mình phòng nàng tim đập có chút mau mở ra bím tóc sau cặp vai tóc dài rong biển phô trên vai sau nàng lấy ra chính mình khăn lông bắt đầu sát đầu chị số có biến hóa sao ta rõ ràng cảm giác được hắn cảm tình nếu nói phía trước hắn cảm xúc biến hóa không rõ ràng Tia hôm nay là rõ ràng cảm nhận được, nếu là như vậy cũng chưa biến hóa, tia nàng dứt khoát đối nhiệm vụ này không ôm kỳ vọng hoặc là trực tiếp đổi cái phương thức. Hệ thống giao diện xuất hiện nàng muốn tin tức 46, 100, thế nhưng lập tức để cao như vậy đa phần. Khương Đào chính cao hứng, hệ thống len ken một tiếng online, cho nàng bắt buồn nước lạnh, tiến độ là tùy thời biến hóa, phân giá trị chỉ, chỉ làm tham khảo, không thể đại biểu nhiệm vụ tiến hành khi thái. Khương Đào cũng không có bị nó dọa sợ, suy nói, ta biết. Nhưng này đại biểu hắn đối ta có hảo cảm không phải sao. Chỉ cần có hảo cảm, còn sợ hắn sẽ không yêu ta. Liên tính hắn bởi vì loại trung băn khoăn đem tình cảm phong tỏa ở cứng rắn thân xác, nàng cũng sẽ dùng hết biện pháp đem chi đánh nát. Khương đảo có như vậy tin tưởng, rốt cuộc cho tới bây giờ, ở cái này nhiệm vụ, nàng còn không có nghiêm túc phát lực đâu. Chương 60 chương 60 Lại đặt mua một ít, tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hương phấn đến điên cuồng ta Nga. Cái này mọi người đều trợn tròn mắt.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 nàng chính mình trốn đi ăn thịt không cho ta ăn mới không phải ta nại nại đâu chương sáu mươi hai chương sáu mươi hai hắn đây là ghen thị cái này nhận chi làm khương đảo cảm thấy phi thường thú vị hắn cả người ở trong mắt nàng đều trở nên càng thêm đáng yêu lên hiện tại nàng đã xác định tống dược mân là thích nàng nhưng ly tâm vô khúc mắc tiếp thu còn có một khoảng cách này đoạn khoảng cách là hắn tâm a chỉ nhưng chậm rãi đồ chi không thể nóng vội dược mân ca Vừa mới cùng ta nói chuyện chính là lớp học ban đêm phụ trách chiêu sinh lao sư, người khác rất hiền lành, ta phía trước thư chính là cùng hắn mượn. Khương Đảo vốn định giải thích một chút, thuyết minh nàng cùng đối phương không có gì quan hệ, kia hắn liền không cần lung tung ghen tị, nhưng Tống Dược Mân Chui rúc vào Sườn Châu, cho rằng Khương Đảo cố ý nhắc tới đối phương, hiển nhiên thực để ý người này. Hắn áp xuống trong lòng bốc lên khởi không mau tận lực làm chính mình có vẻ khách quan thả công chính. Ngươi chỉ thấy quá hắn hai mặt, Không thể chỉ dựa vào điểm này ấn tượng liền kết luận hắn đáng giá tin cậy, giống ngựa như, như vậy khuyết thiếu xã hội kinh nghiệm cô nương dễ dàng nhất bị lừa. Tống Dược Mân nói xong liền ảo não. Quả thật Hương Đảo không nên dễ tin người xa lạ, nhưng hắn ở sau lưng nghị luận người khác dài ngắn cũng là không đúng. Loại này hành vi là hắn trước nay khinh thường với làm, hôm nay thế nhưng nhất thời náo nhiệt thành tiểu nhân. Hương Đảo cong môi cười, thật muốn vòng đến hắn trước người đi xem hắn giờ phút này biểu tình, khẳng định vạn phần xuất sắc, ai có thể nghĩ đến đạm nhiên trầm tĩnh. Nhìn qua cái gì đều không thèm để ý Tống Dược Mân, thế nhưng sẽ bởi vì nàng cùng mặt khác khác phái nhiều lời hai câu lời nói mà đánh nghiêng giấm đản. Nàng nén cười phụ họa, "Dược Mân ca, ngươi nói rất đúng, may mắn có ngươi ở, như vậy liền tính gặp được người xấu ta cũng không sợ." Tống Dược Mân kia viên kịch liệt nhảy lên tâm rốt cuộc trở về bình tĩnh, không kịp suy tư lên lên xuống xuống tâm thái biến hóa, trên mặt đã là hiện lên thoải mái tươi cười, thậm chí may mắn chính mình đáp ứng mâu thân tới đi học, chút nào không có lúc ban đầu miễn cưỡng. Thân thành là tòa nhàn nhã tử tại thành thị, tống ra ở tại chủ thành khu, trên đường sáng lên đèn đường, cái này điểm đi ở trên đường nhiều là tuổi trẻ nam nữ, bọn họ tùy ý nói chuyện với nhau, mang theo đầy mặt ý cười, để lộ ra mọi người đối sinh hoạt thỏa mãn cùng vui sướng, ở như vậy bầu không khí chung, tống dược mân cùng Khương Đảo cũng bị cảm nhiễm, một đường nói dâu ria nhàn thoại chậm rãi đi trở về thị ủy đại viện. Phó quyên cơm nước xong ra cửa chờ bọn họ tan học, ở giao lộ cùng hàng xóm nói giỡn. Xa xa nhìn thấy bọn họ huy xuống tay hô câu, hàng xóm nhóm cũng đi theo quay đầu lại xem. Dược mân gần nhất thường ra cửa, cảm giác hắn khí sắc đều biến hảo. Đúng vậy, mày đều dãn ra khai, diện mạo tùy mẹ, đẹp đâu. Cũng có nhắc tới khương đảo. Nhà các ngươi bảo mẫu có phải hay không biến đẹp. Vừa tới thời điểm lại hắc lại gầy, vẫn là nhà các ngươi thủy dưỡng người. Cô nương này lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là da thế quá kém. Phàm là hảo điểm ta nơi này có mấy cái không tồi đối tượng còn có thể cho nàng giới thiệu giới thiệu. Hải, gia thế hảo ai tới làm bảo mẫu a? Hiện tại tiểu cô nương liền việc nhà đều không vui làm, cưới về nhà thích đáng cô nại nại giống nhau cung phụng. Lão phó, ta lần trước nói sự thế nào, kia cô nương diện mạo, gia thế, công tác đều không kém. Bất quá là mấy năm trước vì chiếu cố đệ đệ muội muội phí thời gian, nàng một lòng tìm cái kiên định người sinh hoạt, biết dược mân tình huống nói nguyện ý nơi trốn, thích hợp liền kết hôn. Kỳ thật mấy năm nay cấp nhi tử làm ai nhân ra cũng không thiếu, phó quyên một mực không ứng thừa, không chỉ có là nhi tử không muốn, nàng chính mình cũng là bắt bẻ. Chẳng sợ nhi tử chân có tật xấu ở trong mắt nàng cũng là ưu tú nhất, người khác nói vun vào những cái đó cô đường, luôn có như vậy như vậy không đủ, tỉ như nói cái này, nói là các mặt đều hảo, nhưng hảo như thế nào sẽ phí thời gian đến mươi lăm đâu, so nhi tử còn đại một tuổi, hơn nữa là cái tăng phụ, đệ đệ muội muội không thành niên. Một khi kết hôn phải cố nàng phía sau toàn ra, cứ như vậy còn nói trước xử xử, thích hợp lại kết hôn, cùng thị trường chọn đồ ăn có cái gì khác nhau. Còn có phía trước, ra thế tốt diện mạo không tốt, diện mạo quá đi tính cách không tốt, mười cái nhiều lắm có một cái có thể làm nàng hơi vừa lòng chút. Chờ ta trở về hỏi trước hỏi, cùng kết hôn việc này so sánh với, ta hiện tại càng để ý chính là hắn chân có thể hay không hảo. Nàng như vậy vừa nói, mọi người tự nhiên sôi nổi ăn ủi, làm nàng đừng có gấp từ từ tới linh tinh. Chờ phó quên cùng nhi tử cùng khương đào hai người hiệp về nhà, hàng xóm nhóm còn đang xem bọn họ rời đi bóng dáng. Không biết còn khi bọn hắn là một nhà đâu. Cái kia tiểu bảo mẫu mới 19 đi, cả ngày như vậy chỗ vạn nhất chỗ ra cảm tình tới liền đại điều. nay có cái gì, giống loại này không cha không mẹ cô nữ, lấy mấy cái tiền tùy ý liền đuổi rồi, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói không ít bảo mẫu tâm cơ trọng lừa tiền lừa cảm tình sự. Phải không, kia chạy nhanh nói a ta thích nhất nghe này đó. Trên đường trở về, Phó Quyên hỏi hai người, hôm nay khóa thượng thế nào, còn hành đi. Tống dược mân ân một tiếng liền kết thúc, Phó Quyên bất đắc dĩ thở dài, Khương Đào biết nàng muốn nghe mặt khác, nhặt chút đi học tình huống cùng nàng nói. Kia khá tốt, tuy rằng cuối cùng bằng cấp so ra kém đứng đắn đại học ngạnh, tốt xấu cũng có chút dùng, các ngươi hảo hảo thượng, trong nhà sự không cần các ngươi nhiều nhọc lòng. Ba người nói nói cười cười trở về nhà, Phó Quyên làm nhi tử sớm chút rửa mặt nghỉ ngơi, Khương Đào lại hỏi hắn có đói bụng không? Muốn hay không cho hắn nấu ăn khuya? Tống Dược Mân uyển chuyển từ chối, không cần, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Nay tuy rằng không phải Tống Dược Mân lần đầu tiên quan tâm, lại là lần đầu tiên trực tiếp biểu đạt, Phó Quyên liền ở bên cạnh, Khương Đào còn cố ý hướng nàng kia nhìn mắt, phát hiện Phó Quyên biểu tình bình thường, không có gì đặc thù phản ứng, nhìn qua còn rất cao hứng. Chờ Tống Dược Mân đi phòng tắm Khương Đào mới biết được nguyên nhân. Phó Quyên nói, đã lâu không gặp Dược Mân như vậy cao hứng tập thể sinh hoạt quả nhiên có thể làm người tâm tình hào lên. Khương Đào cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, dược mân ca thực ưu tú, trước kia chính là quá điệu thấp. Lời này lập tức liền nói tới rồi Phó quên trong lòng, nàng vũ Khương Đào tay nói, a Jin nên hảo hảo tạ ngươi, nếu không phải ngươi ta còn không thể tưởng được cho hắn báo danh đâu. Khương Đào cười ngây ngô hai tiếng, nghĩ thầm lời này ngài nếu là quá trận còn có thể nói như vậy thì tốt rồi, đến lúc đó nhưng đừng lại ta lừa ngài ra nhi tử. Tống Dược Mân tắm rửa xong sau không có lập tức trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi thư phòng sửa sang lại hảo phía trước viết văn trường, đem đã sửa chữa, trao chuốt tốt viết ra từng điều ra tới, tiêu thượng tự hào, căn cứ để tài xác định sắp sửa gửi đưa báo chí hoặc là tạp chí. Ở khương đảo cổ Vũ Hạ, hắn nội tâm đã là nhiệt huyết cuồn cuộn, chờ mong có thành tiểu, mà không phải đần độn vô vị, chỉ dựa thể sắc tồn tại. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, Phó Quyên cùng Tống Kiến Long vợ chồng đi làm sau. Tống Dược Mân từ thư phòng lấy ra hai cái ra châu phong thư, phong thư thượng viết báo xã địa chỉ. Khương Đào ngoài ý muốn xem qua đi, Tống Dược Mân ở nàng trong suốt trong ánh mắt rũ mắt cười khẽ, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, nếu ngươi nói tốt, vậy thử xem đi. Khương Đào mặt mày cong lên, nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười. Nàng dùng sức gật đầu nói, ân, ngươi nhất định sẽ thành công. Đây chính là khí vận chi chủ, phạm vi mười giảm nội tối ưu chất thanh niên. Chương 63 Chương 63 khương đào giúp tống dược mân đem bản thảo gửi sau khi rời khỏi đây liền bắt đầu mỗi ngày ngóng trông hồi âm so tống dược mân bản nhân còn sốt ruột ba ngày trước không thu đến khi còn ở tống dược mân trước mặt đề ba ngày sau liền không hề nói sợ thực sự có một phần trăm khả năng tính đợi không được đáp lại đả kích đến tống dược mân lòng tự tin ngày thứ sáu là cuối tuần lớp học ban đêm không có an bài chương trình học phó quyên hôm nay cũng nghỉ ngơi sáng sớm khiến cho khương đào đi thị trường mua đồ ăn trở về làm văn thắng khương đào quấy thuần nhân thịt phó quên quấy cải trắng nhân thịt heo mặt cũng là phó quên xoa dược mân từ nhỏ liền thích ăn sủi cảo trước kia chúng ta công tác vội không kịp trở về nấu cơm sợ hắn tan học sau trở về đã đói bụng liền thường xuyên bao hảo sủi cảo ở nhà phóng hắn trở về nấu xôi nước nấu chín là có thể ăn phó quên tâm tình không tồi cùng khương đào nói không ít tống dược mân khi còn nhỏ thú sự nguyên lai like hắn cũng từng là cái bắt trùng đầu điểu nghịch ngậm quỷ cùng tiểu đồng bọn cùng nhau trải qua không ít chuyện xấu khi đó chúng ta ở tại nhà ngang Mấy nhà dùng chung một gian phòng bếp, nhà ai nấu điểm ăn ngon đều phải hướng các gia đưa, đưa đến cuối cùng đồ ăn không thấy thiếu ngược lại biến nhiều. Nhớ rõ có một lần ta ở ngao cháo, đột nhiên có người kêu ta xuống lầu, ta làm dược mân giúp đỡ xem nổi, đứa nhỏ này nhìn không hai phút liền chạy tới chơi, hỏa cũng không liên quan, chờ ta lên lầu cháo đều ngao hổ. Khương Đào tò mò hỏi, sau đó đâu? Ai mang sao? Phó Quyên cười nói, kia đương nhiên, khi đó lương thực nhiều chân quý à, ngày thường một cái mễ đều liên tiếp lãng phí hắn nhưng hảo phế đi một nồi cháo vì giáo dục hắn làm việc phụ trách đến nơi đến trốn kia bữa cơm trực tiếp bị đói đói đến hắn nửa đêm trộm lao nước mắt nói lần sau không bao giờ ham chơi khương đào nghe say sưa có hỏi giống tham dự tống dược mân thơ hấu giống nhau nàng xem qua tống dược mân khi còn nhỏ ảnh chụp là cái diện mạo tú khí tiểu nam sinh chụp ảnh khi không yêu cười còn tưởng rằng hắn là cái nghiêm túc tiểu lao đầu, đầu không nghĩ tới bị ảnh chụp cấp lửa hai người đang nói chuyện cửa vang lên đinh linh xe tiếng trung Người đưa thư đối với hư khai đại môn dương tề đều, xin hỏi tống dược mân ở sao? Có phong đăng ký tin muốn ký nhận. Khương Đào Nha một tiếng buông trong tay sủi cảo, đối biểu tình ngẩn ngơ phó quyến nói, a gì? hẳn là tin tức tốt. Phía trước dược mân ca viết hai thiên bản thảo gửi đến báo xã, có phải hay không báo xã hồi âm? Phó quyến một chút cũng không biết, tống dược mân căn bản không cùng cha mẹ đề, đến nỗi nguyên nhân đơn giản là tưởng chờ có xác thực kết quả lại nói. Trong thư phòng cửa mở, tống dược mân chuyển động xe lăn ra tới. Phó Quyên còn ở Tiêu Hóa vừa mới nghe được tin tức, Khương Đào đã kích động quá khứ đẩy Tống Dược Mân ra cửa. Dược Mân ca, ngươi nói có phải hay không báo xã gửi tin A? Thật là quá làm người khẩn trương. Từ trong phòng đến cổng lớn bất quá mấy chục giây, người đưa thư thấy bọn họ ra tới, xuống xe khởi động xe đạp, toàn quân màu xanh lục trong bao lấy ra giấy dài phong thư cùng một trường ký tên đơn, trước hết cần kinh bản nhân ký nhận sau mới có thể đem tin giao ra đi, toàn bộ quá trình liền một phút đều không đến khương đào đã sớm nhìn đến phong thư thượng ngầm đầu chính là báo xã gửi tới còn ở cổng lớn liền chờ không kịp nói dược mân ca này tin thượng viết cái gì nha ngươi văn chương có phải hay không bị bọn họ tuyển ảnh dụng tống dược mân xem nàng tò mò như vậy liền đem phong thư đưa qua trong mắt chứa một mạt sùng nịch cười ta cũng không biết nếu không ngươi giúp ta xem khương đào chịu đựng không tiếp lắc đầu nói không được như vậy chuyện quan trọng vẫn là chính ngươi xem mới có ý nghĩa bên kia phó quên cũng từ trong phòng ra tới cùng khương đảo cùng nhau chờ tống dược mân hủy đi tin tống dược mân buồn cười với các nàng thái độ phảng phất chắc chắn hắn thu được nhất định là tin tức tốt bất quá sự thật xác thật như thế phong thư trừ bỏ thu bản thảo tin ngoại còn có một trường gửi tiền đơn là tống dược mân hai thiên văn chương tiền nhuận bút tổng cộng ba mươi sáu nguyên để thượng bình thường công nhân một tháng tiền lương dược mân ca ngươi quá lợi hại hai thiên văn xuôi liền có nhiều như vậy tiền nhuận bút đây chính là ngươi lần đầu tiên phát biểu phó quyên cũng rất khiếp sợ Cầm gửi tiền chỉ nhìn một cách đơn thuần lại xem, trong lòng lập tức trào ra quá nhiều cảm xúc, tiêu ngạo, tự hào, vui mừng, tiếc hận chờ Ta cũng không biết ngươi có như vậy mới có thể, nếu là sớm biết rằng, sẽ không làm ngươi ở nhà lãng phí 2 năm thời gian. Từ thu được này phong thư bắt đầu, Tống Dược Mân đối chính mình nhân sinh hoàn toàn thoải mái, có lẽ hết thể đều là tốt nhất căn bài, tựa như Khương Đào nói, Thượng Đế ở đóng một phiến môn đồng thời nhất định sẽ lưu phiến cửa sổ. Tuy rằng hắn chân tàn phế Nhưng hắn đầu óc không có tàn phế, hắn vẫn như cũ có thể sáng tạo ra thuộc về chính mình giá trị. Mẹ, đối ta mà nói mỗi một ngày đều không tính lãng phí. Không ra khỏi cửa thời điểm, hắn ở nhà đọc, tự hỏi, viết xuống không ít sinh hoạt hiểu được, làm những cái đó sao băng linh cảm sôi nổi trên giấy mà không phải trôi đi, này bản thân chính là kiện cực có ý nghĩa sự. Phó Quyên hốc mắt rưng rưng, nàng mở ra hai tay ôm ôm Nhi tử, vớt hắn phát đỉnh cảm khái, ngươi vẫn luôn là chúng ta kiêu ngạo, ngươi ba nếu là đã biết không biết cao hứng cỡ nào đâu. Giờ khác này quá lừa tình, liền Khương Đào đều cảm thấy cảm động, vì Phó Quyên tình thương của mẹ, cũng vì Tống Dược Mân hoài mới có ngộ, trí khí đến thủ. Giữa chưa sủi cảo vừa vặn làm như chúc mừng, Tống Dược Mân đem gửi tiền đơn cho Phó Quyên, là hắn làm nhi tử 24 năm qua đối cha mẹ lần đầu tiên hồi quỹ. Gửi tiền đơn đến ở trong một tháng mang theo bản nhân thân phận chứng đi bưu cục lấy khoản Khương Đào nói dơ nói, a di nói không chừng tháng này còn không ngừng này một bút đâu nàng có biết tống dược mân nơi đó sửa sang lại thật dậy một sấp bản thảo phải không tiêu cảm tinh hảo bất quá nhiều đi vài lần ta cũng vui cao hứng đâu tống dược mân bất đắc dĩ nhìn mắt khương Đào, dễ dàng như vậy liền đem hắn bàn đứng vốn đang tưởng lười biếng cái này không nỗ lực viết cũng không được chờ tống kiến long trở về phó quyên gấp không chờ nổi cùng hắn chia sẻ tin tức tốt tống kiến long không tránh được một phen vui mừng cùng khích lệ tuy rằng biểu đạt thượng càng thêm nội liễm đôi tống dược mân chấn động lại càng mãnh liệt có lẽ đây là phụ tử chi gian cảm tình nhẹ nhàng một câu liền trọng nếu ngàn quân nhật tử chậm rãi chạy xuôi khương đào mỗi một ngày đều là phong phú việc nhà đi học cùng mục tiêu đối tượng bồi dưỡng cảm tình tống dược mân hảo cảm độ đã từ 40100 tăng lên tới 50100 nhưng khương đào hoàn toàn không cảm thấy cao hứng bởi vì tống dược mân liền tính trong lòng lại thích cũng chỉ là buồn không chịu biểu đạt hắn đôi khương đào thực hảo thông cảm nàng vất vả chiếu cố nàng cảm xúc liền ánh mắt đều là ôn nhu sủng địch nhưng cái loại này thích tràn ngập khoảng cách cảm, cách thiên sơn vạn thủy làm Khương Đào cảm thụ không đến độ ấm. Đang ở Khương Đào suy tư muốn thế nào mở ra hắn nội tâm khi, đột nhiên có một cái cơ hội, lớp học ban đêm khóa có cái nam đồng học đối nàng tỏ vẻ hào cảm, Khương Đào cự tuyệt vài lần sau vẫn là không buông tay, ước Khương Đào xem điện ảnh. Phía trước vài lần đối phương là lén thổ lộ, Tống Dược Mân cũng không biết, lần này lại là làm cho Tống Dược Mân mặt mời Khương Đào. Từ đối phương đi tới mở miệng khởi, Khương Đào liền nhận thấy được tống dược mân quanh thân tản mát ra áp suất thấp. thiên hắn trầm mặc túi đầu xem sách giáo khoa, liền một ánh mắt đều không hướng Khương Đào nơi đó xem, cái này làm cho Khương Đào trong lòng lão đại không thoải mái, quyết định hảo hảo kích thích hắn một phen. Bởi vậy nàng không có giống phía trước giống nhau trực tiếp từ chối, mà là tỏ mò hỏi, điện ảnh, gần nhất có cái gì đẹp điện ảnh sao? Đối phương nghe nàng hỏi như vậy lập tức cao hứng lên, kích động hồi, có, lưu Sơn luyến, thành phố núi tuyết, hoa chi tiếu đều không tồi. Ngươi thích nào bộ chúng ta liền xem nào bộ. Khương Đào âm thầm quan sát đến Tống Dược Mân phản ứng, không chỉ có nửa ngày không phiên một tờ, liên thủ chỉ đem trang giấy miết nhíu cũng chưa phát hiện, tóc mày, cứ như vậy còn bảo trì trầm mặt đâu. Khương Đào nâng má cười, cười chính là Tống Dược Mân, lại đem đứng ở đường đi thượng, chính khẩn trương không thôi chờ nàng đáp lại nam đồng học cao hứng hỏng rồi. Kia, ngươi đây là đáp ứng rồi. Ân. Khương Đào dương một tiếng, biết đối phương lý giải sai rồi sau vội vàng xin lỗi nói, ngượng ngùng. Ta cuối tuần có việc đi không được, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi mời. Đối phương trên mặt tươi cười tức khắc tiêu tán, dù cho mất mát, còn ra vẻ kiên cường nói không quan hệ. Vậy lần sau đi, chờ ngươi có thời gian ta lại thỉnh ngươi xem. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Đào, rất có nàng không đáp ứng liền không rời đi tư thế. Khương Đào rất muốn nói cho đối phương chính mình là vĩnh viễn không có khả năng thích thượng hắn, làm đối phương đừng ở trên người nàng lãng phí thời gian. Nhưng những lời này nàng đã nói qua, đối phương rõ ràng không bỏ trong lòng Khương Đào cũng lấy hắn không có biện pháp. May mắn chuông đi học tiếng vang lên, Nam Đồng học về tới chính mình chỗ ngồi, Khương Đào nhìn về phía Tống Dực Mân, phát hiện hắn đã nhảy ra một quyển khác giáo tài, làm ra một bộ nên lắng thai nghe khóa bộ dáng. Khương Đào chán đến chết chơi bút, trong đầu ở suy tư bước tiếp theo làm sao bây giờ, liền lao sư ở bảng đen thượng viết bảng đề mục cũng không biết. Thẳng đến trong tầm mắt xuất hiện một con khớp xương rõ ràng tay, ở nàng bàn học thượng điểm hai hạ, Khương Đào nhìn về phía tay chủ nhân, đúng là Tống Dực Mân. Hắn vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, "Nghiêm túc nghe giảng bài, đừng suy nghĩ bậy bạ." Khương Đào vội vàng gật đầu, đôi mắt cong cong loại quang, Tống Dược Mân chế hạ, muốn nói cái gì lại nhịn xuống, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía đang ở giảng bài lão sư. Kỳ thật hắn tâm cũng loạn thành một đoàn, đã sớm nhận thấy được chính mình thích Khương Đào, lại không biết có nên hay không bắt đầu hoặc là như thế nào bắt đầu, càng không biết Khương Đào đối hắn có phải hay không ôm có cùng loại tình cảm. Phía trước hắn càng nhiều ở tự hỏi chính mình có thể cho Khương Đào cái dạng gì sinh hoạt vấn đề này ở hắn tìm được nhân sinh phương hướng cùng với bắt được đệ nhất phân tiền nhuận bút sau có đáp án ít nhất ở kinh tế thượng có thể độc lập nhưng hắn chân thương vẫn như cũ là vô pháp bỏ qua khách quan tồn tại hai tiết khóa kết thúc khương đào giống thường lui tới giống nhau chờ trong phòng học đồng học tán không sai biệt lắm không như vậy tệ mới đẩy tống dược mân rời đi trên đường hai người đều rất trầm mặc đi rồi bảy tám phần trung bộ dáng khương đào mở miệng ta xem báo chí thượng nói lư sơn luyến rất đẹp nam nữ nhân vật chính tình yêu đặc biệt chân thành tha thiết cảm động Tống Dược Mân đối nàng thình lình sệ ra nói có chút sợ không được đầu óc, nhưng hắn nhớ rõ là vừa rồi Lý Phi cùng Khương Đào đề qua điện ảnh. Hắn hỏi: "Ngươi muốn nhìn?" Khương Đào ân nói: "Là rất muốn nhìn, nhưng một người đi xem điện ảnh không có gì ý tứ." Tống Dược Mân nháy mắt khẩn trương lên, tuy rằng không rõ chính mình vì cái gì khẩn trương, quả thực giống bản năng phản ứng giống nhau vô pháp giải thích. Hắn hỏi: "Nếu ngươi muốn nhìn, kia vì cái gì Lý Phi ước ngươi đi, ngươi cự tuyệt hắn?" Khương Đào cách 2 giây mới phản ứng lại đây. Lý Phi chính là cùng nàng thổ lộ, ước nàng xem điện ảnh vị kia đồng học. Nàng ý có điều chỉ hồi, ta cự tuyệt không phải điện ảnh mà là hắn người này, như thế nào có thể cùng không thích người cùng nhau xem điện ảnh đâu. Tống Dược Mân trên mặt hiện lên mỉm cười, này hơn một giờ chung xây lên phiền muộn cũng có thể tan dã, Người muốn nhìn sao? Muốn nhìn nói ta có thể bồi ngươi. Hắn theo chính mình tâm hỏi câu này, hỏi xong sau mới trở về lý trí, tưởng làm bộ dường như không có việc gì cũng không thể. Vê đút, thỉnh nhớ kỹ. Chương 64 chương 64. Tống Dược mân trái tim kịch liệt nhảy lên, thậm chí liền nhất quán bình tĩnh đều không thể duy trì, nhưng lời nói nếu đã nói ra, hắn bỏ xuống băn khoăn, được ăn cả ngã về không chờ đợi Khương Đào đáp lại, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏng. Trong cuộc đời lần đầu tiên hướng thích người tỏ vẻ hào cảm, khó tránh khỏi lo được lo mất, ở cảm tình trước mặt, hắn cũng là cái khuyết thiếu tự tin thanh niên. Khương Đào chịu đựng nhảy nhót ý cười nhấp môi mỉm cười, cố ý làm bộ dường như không có việc gì nói. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá, Dược Mân ca, ngươi cần phải nói chuyện giữ lời. Nàng trước đây nói như sống bên hai không muốn cùng không thích người cùng nhau xem điện ảnh, lúc này đáp ứng chẳng phải là biến tướng thừa nhận chính mình thích hắn. Tống Dược Mân nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng dâng lên một loại trần ai lạc định cảm giác, cười khe nói, hảo, ta nói chuyện giữ lời, ngươi dám sát ta. Đề tài tuy rằng không có tiếp tục nghĩa rộng đi xuống, nhưng lẫn nhau đã là hiểu biết đối phương tâm ý, quanh quần ái mộ tình tố chỉ kém đâm thủng giấy cửa sổ kia một chút. Hệ thống len ken nói, ta cho rằng ngươi sẽ thuận thế xác định quan hệ. Khương Đào lắc đầu, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, ta không nghĩ đánh vỡ hiện có cân bằng. Mặc kệ là nàng cùng Tống Dược Mân Chi Gian, vẫn là cùng phó quên vợ chồng Chi Gian, một khi xác lập quan hệ, lấy Tống Dược Mân ý thức trách nhiệm khẳng định sẽ cùng cha mẹ thẳng thắn, đứng ở phó quên vợ chồng lập trường, là sẽ không dễ dàng tiếp thu chính mình. Hệ thống tỏ vẻ lý giải. Khương Đào lại hỏi tống dược mân chân có thể hào sao người nơi đó có hay không trị liệu chân thương đặc hiệu dược tống dược mân chân thuộc về kinh lạc bị hao tổn năm đó không có kịp thời tiếp thu trị liệu đã đến trễ tốt nhất trị liệu thời cơ tuy rằng khương đảo cũng không để ý hắn có thể hay không đi đường nhưng vẫn là hy vọng hắn có thể hào lên có thể tự nhiên hành động tổng hào quá bị nhốt ở trên xe lăn tựa như thích ngọt người được bệnh tiểu đường hoặc là thích thiên nhiên người chỉ có thể sinh hoạt ở ô vương gian linh hồn không chỗ sắp đặt đây là hắn đã định vận mệnh Vô pháp thay đổi. Hệ thống tồn tại chỉ là vì phụ trợ người xuyên việt hoàn thành nhiệm vụ, mà phi vô điều kiện nghịch thiên sửa mệnh, này sẽ phá hư nguyên thế giới trật tự. Khương Đào nghe thấy cái này đáp án nhịn không được thất vọng, đang chuẩn bị đóng cửa đối thoại giao diện, hệ thống lại lần nữa ra tiếng nói, tuy rằng vô pháp thay đổi kết cục, nhưng giảm bớt vẫn là có thể. Sinh cân đan, 10 vạn tích phân một hộ, dùng 7 cái đợt trị liệu sau có thể khôi phục hắn chân bộ chi giác. Khương Đào tò mò hỏi, khôi phục chi giác là có ý tứ gì? hệ thống hình tượng hóa giải thích nói nếu nói hắn hiện tại cảng chân tương đương với một cây không hề sinh mệnh lực đầu gỗ như vậy khôi phục chi giác sau liền thành có máu có thịt có cảm giác đau nhân thể khí quan tuy rằng vô pháp giống bình thường hai chân giống nhau hành động tự nhiên nhưng cơ bản đứng thẳng công năng có thể chữa trị Kia cái này sinh gân đan chẳng phải là tương đương với thái ớt chân nhân trọng tố na cha kim đan nói cách khác dùng đan dược sau tống dược mân chân bộ khuyết tật không thể nghịch nhưng bệnh trạng có thể giảm bớt khương đảo không chút do dự đáp ứng rồi Hảo, ta muốn giúp ta đổi bảy cái đợt trị liệu. Ngươi xác định. Ngày thường liền mấy trăm mấy ngàn tích phân hoa lên đều đau lòng ký chủ. Thế nhưng nguyện ý vì tống dược mân hoa bảy mươi vạn tích phân cải thiện chân thương. Hệ thống xác định nàng đối tống dược mân là chân ái. Khương Đào buồn cười hỏi, ta nhìn qua giống keo kiệt người sao? Là ngươi những cái đó phục vụ phí dụng không hợp lý ta mới đưa ra dị nghị. Chân thương như vậy quan trọng, quan hệ hắn nửa đời sau hạnh phúc, xài bao nhiêu tiền đều là đằng giá. Thì như cố vấn kiện việc nhỏ liền thu mấy trăm hơn một ngàn tích phân tích phân lại nhiều cũng chịu không nổi loạn hoa đều là nàng vất vả hoàn thành nhiệm vụ kiếm như thế nào có thể bạch bạch tiện nghi nó đan dược đã đổi một cái đợt trị liệu mười ngày sớm muộn gì hai lần những việc cần chú ý tưởng thấy thuyết minh nói mặt khác này dược phẩm thuộc về dị thế giới vật phẩm không thể xuất hiện ở thế giới hiện thực này đó quy tắc hương đảo đều là rõ ràng tự nhiên không có dị nghị sau khi trở về liền từ trong không gian lấy ra một hộp dược tới Chỉ thấy thuốc viên trình màu đen, mạch lệ tố lớn nhỏ, nhưng trực tiếp dùng, cũng có thể ma thành bột phấn trạng. Dùng trong quá trình có khả năng sẽ xuất hiện choáng vắng đầu, nôn mửa, cốt đau chờ bệnh trạng, thuộc về bình thường dược hiệu phản ứng. Ngày hôm sau bắt đầu, Khương Đào liền bắt đầu đem dược ma thành phấn thêm ở tống dược mân đồ ăn chung, cũng tùy thời chú ý tình huống của hắn. Đệ nhất cơm còn hảo, không có đặc thù phản ứng, đệ nhị cơm bắt đầu tống dược mân sắc mặt rõ ràng biến kém, nhưng hắn chịu đựng không nói. Khương Đào phát hiện sau hỏi hắn mới gật đầu thừa nhận. Kia hôm nay khóa còn có thể đi sao? Nếu không ta gọi điện thoại xin nghỉ đi. Tống Dược Mân lắc đầu, ta khả năng đi không được, ngươi khóa đừng rơi xuống, ta có thể chiếu cố chính mình. Khương Đào sao có thể yên tâm đâu, vạn nhất dược tác dụng phụ quá lợi hại, hắn lại hành động không tiện đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Nàng đem Tống Dược Mân đưa về phòng, đỡ hắn nằm đến trên giường nghỉ ngơi, xem hắn nhíu lại mi nhắm mắt bộ dáng cũng rất xuất ruột, không yên tâm hỏi hệ thống hắn như vậy là bình thường sao? hệ thống len ken nói mục tiêu đối tượng sinh mệnh triệu chứng ổn định này thuộc về bình thường dược vật tác dụng kia muốn bao lâu mới có thể hảo sẽ không vẫn luôn như vậy đi xin lỗi này từ thân thể sai biệt quyết định không có riêng số liệu tác dụng phụ phổ biến ở đệ nhất cùng đệ nhị đợt trị liệu liên tục xuất hiện kia chẳng phải là nói tống dược mân có khả năng muốn khó chịu suốt hai mươi ngày nàng đau lòng cầm tống dược mân tay tưởng cho hắn một ít ăn ủi, tống dược mân quay đầu nhìn nàng Khẽ nhếch khởi môi đem tay nàng hợp lại ở lòng bàn tay. Khương Đào tay trải qua mấy tháng bảo dưỡng chân mềm rất nhiều, nhưng lòng bàn tay còn có chút làm việc lưu lại kén, nhưng dắt tới lại mềm lại nhuận. Mười ngón tinh tế, đầu ngón tay tròn trịa lộ ra phấn, nhìn qua đáng yêu lại khỏe mạnh. Khương Đào không kịp thể hội dắt tay rung động, nôn nóng hỏi, ngươi có khỏe không? Ngươi chạy thật nhiều hãn, ta đi cho ngươi lấy khăn lông lau lau đi. Nàng đứng dậy khi mới phát giác hai người tay còn nắm, nàng do hỏi xem qua đi chỉ thấy tống dược mân lẳng lặng nhìn nàng trong mắt có nồng đậm tình yêu hắn nói không cần lo lắng ta chính là có điểm vự nay hiển nhiên là chưa nói nói thật choáng váng đầu không có khả năng lưu mồ hôi lạnh rõ ràng chính là đau nhưng khương đào không cùng hắn phân cao thấp ngược lại theo hắn nói ứng hảo vậy ngươi liền nằm đi khó chịu nhất định đến cùng ta nói hắn suy yếu cười cười hảo có ngươi ở ta cảm giác khá hơn nhiều khương đào nhẹ nhàng ừ một tiếng ta đây liền ở chỗ này bồi ngươi tống dược mân gật đầu hắn lỏng bàn tay thấm ra hắn cũng không muốn buông tay liền như vậy yên lặng nhìn khương đào sau một lúc lâu mới nói tiểu đào ta còn thiếu ngươi một hồi điện ảnh nếu ngươi nguyện ý hạ nửa đời ta thỉnh ngươi xem hàng trăm hàng ngàn tràng điện ảnh hắn mịt mở thổ lộ khương đào nghe hiểu nàng nhìn hai người giao nắm tay còn có hắn cặp kia mãn hàm chờ mong đôi mắt nàng nhìn hắn chế nhạo hỏi chỉ có hàng trăm hàng ngàn sao cả đời như vậy trường vạn nhất ta muốn nhìn không ngừng như vậy nhiều đâu tống dược mất cười hoàng hai người giao nắm tay nói Hảo, mặc kệ ngươi muốn nhìn nhiều ít ta đều bồi ngươi. Lúc này, Tống Dược Mân thậm chí liền xương đùi đau đều xem nhẹ, trong lòng chỉ có vui mừng. Khương Đào ở hắn trong phòng bồi khá dài thời gian, thẳng đến viện môn vang lên, phó quyên tan tầm trở về, nàng mới ý bảo chính mình đi ra ngoài. Tống Dược Mân ánh mắt trầm tĩnh, phản phất ở nghiêm túc suy tư cái gì, Khương Đào đối hắn lắc đầu nói, chuyện của chúng ta về sau lại cùng thúc thúc gà Di nói đi, ta hiện tại còn không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con hắn hôm nay thổ lộ đem nàng phía trước kế hoạch hoàn toàn quấy dày tuy rằng rời đi tống ra nàng vẫn như cũ có thể sinh tồn thực hảo nhưng tống dược mân dược không thể đoạn bảy cái đợt trị liệu chính là bảy mươi thiên mặt khác sự đều đến tạm thời dựa sau tống dược mân không có lập tức đáp ứng mà là hỏi ngược lại ngươi sợ bọn họ không đáp ứng khương đào lắc đầu tuy rằng ta rất sợ bọn họ thất vọng nhưng nếu thích ngươi mặc kệ bọn họ có đáp ứng hay không ta đều sẽ kiên trì đi xuống trừ phi ngươi trên đường từ bỏ chỉ là ta thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt chờ chỗ một đoạn thời gian lại nói cũng không mượn cái này cách nói tống dược mân tiếp nhận rồi đáp ứng tạm thời không cùng cha mẹ nói ra đây trước đi ra ngoài a di thấy sẽ nghi ngờ tống dược mân gật đầu nhìn theo khương đào rời đi phó Quyên sau khi trở về đi phòng bếp nàng còn không biết hai người không đi đi học sự nhìn đến khương đào còn sửng sốt một chút nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường hỏi tiểu đào các ngươi hôm nay không đi đi học khương đào đem tống dược mân thân thể không khỏe sự nói nàng biết sự tình chân tướng Sợ Phó Quyên quá mức lo lắng, đem Tống Dược Mân tình huống nói nhẹ chút, nhưng Phó Quyên nghe xong vẫn là thực xuất ruột, lập tức buông xuống trong tay nổi sạn. Như thế nào đột nhiên choáng vắng đầu, ta phải đi xem. Nói xong, nàng hướng Tống Dược Mân trong phòng đi, Khương Đảo cũng đi theo. Tống Dược Mân đã ngồi dậy, trong mắt trên mặt phát ra quang giống nhau, chút nào nhìn không ra sinh bệnh bộ dáng. Phó Quyên tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi qua đi sở sở hắn cái chán. Cũng không năng a, đầu còn đau không. Tống Dược Mân cùng phía sau Khương Đào đối diện sau mới lắc đầu trả lời, không đau, chính là kia một thời gian, ta đều cùng Tiểu Đào nói không có việc gì. Phó Quyên nghe song an một nửa tâm, một nửa kia vẫn như cũ treo, vì nhi tử thình lình xảy ra thân thể không khỏe lo lắng. Có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi? Ngươi lại muốn đi học, còn muốn viết bản thảo, đem chính mình bức quá độc ác. Nhi tử hiển lộ tài hoa làm nàng cao hứng, nhưng đối một cái mâu thân tới nói, cái gì đều so ra kém hài tử khỏe mạnh tới quan trọng. Bắt đầu từ hôm nay, Tống Dược Mân thân thể phản phất xảy ra vấn đề, gián đoạn tính chóng vắng đầu, đau đớn, loại này không khỏe ở ngày thứ 5 tới cao phòng, cơm trưa sau phun ra, đem tiền trả dọa không được, chạy nhanh kêu xe đưa hắn đi bệnh viện, đăng ký, chụp phiến, rút máu, một loạt kiểm tra xuống dưới phát hiện hắn cái gì vấn đề đều không có. Bác sĩ cũng cảm thấy kỳ quái, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, thậm chí so đại bộ phận người đều khỏe mạnh, còn có cái này. Bác sĩ lấy ra chụp tốt phiến tử. Chỉ vào phiến tử trung cẳng chân bộ vị hỏi Tống Dược Mân, này hai nơi thế nhưng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, người gần nhất tiến hành qua cái gì chị liệu sao? Tống Dược Mân lắc đầu, không có, chỉ là theo lời dặn của bác sĩ tiến hành phục kiện. Phó Quyên Khẩn chứng hỏi, bác sĩ, này có phải hay không ý nghĩa Dược Mân chân còn có hy vọng? Bác sĩ không xác định như mày nói, rất khó nói, người kết cấu thân thể phi thường phức tạp, có đôi khi một chút nho nhỏ biến hóa là có thể sinh ra thật lớn ảnh hưởng quá mức hắn sắp tới đủ loại không khỏe cùng chân thương có quan hệ hắn không phải nói có đôi khi sẽ cảm giác được cẳng chân đau đớn sao đối hắn mà nói có lẽ là cái tin tức tốt khương đào cũng ở góc bàn thính phát hiện mặc kệ thời đại nào bác sĩ đều cực nhỏ cấp ra xác định đáp án ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện nói ước tương đương thật tốt tình huống nhưng bác sĩ cấp ra điểm này khả năng tính lại bậc lửa phó quên hy vọng hoặc là nói nàng chưa từng có từ bỏ quá nàng cao hứng nắm nhi tử tay nói thật tốt quá trời xanh không phụ người có lòng Ta liền biết chỉ cần kiên trì đi xuống Tổng hội có kỳ tích phát sinh. Người một nhà đầy mặt u sầu đi vào bệnh viện, trở về khi đã là ánh nắng tươi sáng, có thể so với bầu trời rất xuống bánh có nhân. chương 65 chương 65 Trở về trên xe, Tống Dược Mân mấy lần nhìn về phía khương đảo, liền phó quên nói với hắn lời nói khi đều phát giác, nhưng nàng căn bản không hướng kia phương diện tưởng, ngược lại hỏi, tìm cái gì đâu, có cái gì rơi xuống. Nay trận lớp học ban đêm khóa ngươi cũng đừng đi thượng. Chờ thân thể hảo lại nói. Tống Dược Mân đồng ý, từ bác sĩ nói hắn chân có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, liền xương đùi đau đớn phảng phất đều thành một loại ban ân. Về đến nhà sau, Phó quyến làm Tống Dược Mân về phòng nghỉ ngơi, chính mình tắc cùng Khương Đào cùng nhau nấu cơm, nếu nhi tử không có việc gì, buổi chiều ban còn phải thượng. Tiểu đào, ta ở trong ngăn kéo nhiều thả 20 đồng tiền, từ ngày mai khởi ngươi mua đồ ăn thời điểm nhiều chọn chút dinh dưỡng giá trị cao, đặc biệt là đối xương ống chân tốt. Khương Đào gật đầu ta đã biết ra gì, ta đây buổi chiều cho ngài viết chương đơn từ đi, ngài xem cái gì thích hợp ta liền mua cái gì, làm duy nhất cảm kích giả, còn phải làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau. Phó Quyên đối Khương Đào đề nghị tỏ vẻ tán thành, vừa lòng nói, này biện pháp hảo, ta còn không có nghĩ đến đâu, vẫn là ngươi đầu vóc chuyển mau. Phó Quyên ăn qua cơm trưa liền rời đi, Khương Đào ở phòng khách quét tước, rốt cuộc có một chỗ thời gian, Tống Dược Mân chuyển xe lăn đi vào Khương Đào bên người, yên lặng cầm tay nàng. Khương Đào quay đầu. Thấy hắn ánh mắt trầm tĩnh nhìn chính mình cũng không nói lời nào, vô một cái tay khác rẻ lau, khom lưng cùng hắn đối diện hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện cùng ta nói?" Tống Dược Mân gật đầu, thuận thế làm nàng ngồi ở trên sofa. Hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, lại không biết nên như thế nào mở miệng, trầm ngâm một lát mới nói: "Từ ấy năm tới nay, ta đối này hai chân vẫn luôn không ôm cái gì kỳ vọng, tuy rằng bác sĩ nói có khả năng chuyển biến tốt đẹp, nhưng ta sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn." Khương Đào Minh Bạch hắn ý tứ Trong lòng biết hắn nhất định sẽ hảo, tuy rằng không thể giống người bình thường giống nhau có thể chạy có thể nhảy, nhưng có thể thoát khỏi xe lăn chói buộc đứng lên, nhưng nàng cái gì đều không thể nói. Khương Đào đau lòng hắn lo sợ không yên, chỉ nghĩ cho hắn an ủi, giang hai tay cánh tay ôm chặt hắn, dựa vào hắn đầu vai nhẹ giọng nói, "Đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ hảo lên, mặc kệ thế nào ta đều sẽ bồi ngươi, hơn nữa ngươi tưởng, kém cỏi nhất cũng bất quá như vậy, không, có gì rất sợ hãi?" Đột nhiên quăng vào trong lòng ngực thân thể mềm mại làm tống dược mân trái tim run rẩy, hắn thật cẩn thận hồi ủng, ngửi nàng phát gian hương thơm, bất an tâm đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong nháy mắt kia có thể nghĩ đến chính là như vậy ôm nàng đến vĩnh viễn. Hắn cúi đầu đem gương mặt dựa vào nàng phát đỉnh, rũ mắt nhìn nàng nói, ngươi nói rất đúng, nhất hư bất quá như vậy, sắc thật không có gì sợ quá. Đây là hai người khoảng cách gần nhất một lần, tống dược mân thậm chí có thể thấy rõ khương đảo trên mặt thật nhỏ lông tơ khương đào cũng có thể nghe được hắn trái tim kịch liệt nhảy lên thanh âm hắn thuận theo tâm ý xoa nàng gương mặt xúc tua hoạt nộn ánh mắt từ nàng thu thủy mắt lưu luyến tới rồi tiểu xảo mũi đỏ bừng môi trái tim càng nhảy càng nhanh thậm chí có chút miệng khô lơi khô hầu kết không tự giác xuất hiện nuốt động tác không khí trở nên loãng tràn ngập ái mội hơi thở khương đào đỏ mặt đứng dậy không được tự nhiên kéo bên thai rơi dụng sợi tóc nói ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo dù sao mặc kệ ngươi cái dạng gì ta đều thích chỉ cần ngươi bất biến tâm Nửa câu đầu làm Tống Dược Mân tâm động không thôi, sau một câu tắc làm hắn nhíu mày, hắn nghiêm mặt nói, ta sẽ không thay lòng, đời này chỉ biết thích ngươi một cái. Khương Đào thấy chính mình thuận miệng một câu khiến cho hắn thay đổi sắc mặt, giải thích nói, ta chính là đánh cái cách khác, ngươi làm người ta là yên tâm. Tống Dược Mân lúc này mới yên lòng, vậy là tốt rồi, bất quá nói như vậy về sau vẫn là đừng nói nữa. Khương Đào tâm tức khắc mềm thành một đoàn, cái này đồ ngốc, có biết hay không chính mình đối nàng mà nói có bao nhiêu quan trọng a. Tống Dược Mân nghỉ học ở nhà nghỉ ngơi, khương đào một mình đi đi học, sau khi trở về lại đem lão sư giảng nội dung thuật lại cho hắn. Nàng miệng khô lưới khô nói mười tới phút, dừng lại sau phát hiện hắn căn bản không có nghiêm túc nghe, tận cố xem chính mình. Tức khác sinh khí nói, ta xem ngươi đều hiểu, căn bản không cần ta giáo, ta đây liền không cần phí lời. Nàng uống lên nước miếng sau đem ly nước thật mạnh bông, Tống Dược Mân cho rằng nàng chân khí, khẩn trương giữ nàng lại tay. Ngươi đừng nóng giận, tuy rằng ta chính mình xem qua thư. Nhưng ngươi nói nội dung cho ta rất nhiều dẫn dắt. Vì chứng minh chính mình không có nói sai, hắn thậm chí đem nàng vừa mới nói nội dung thuật lại một lần. Khương Đào cố nén mới không cười ra tới, nhưng Tống Dược Mân vẫn là phát hiện chính mình bị lừa. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực cười nói, hư cô nương, thế nhưng cô ý làm ta sốt ruột. Khương Đào hư một tiếng, giống một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Nàng tóc mái trường đến tự nhiên trung phân, lộ ra cái chán không chỉ có đề sáng màu da, cũng làm nàng cả khuôn mặt có vẻ càng thêm tinh xảo anh đào môi đỏ ở nước trà thấm vào hạ phiếm mê mội người ánh sáng dụ hoặc tâm động người âu yếm ở hắn nuôn nong trong tầm mắt gương đào phảng phất có điều cảm ứng không được tự nhiên nhếch môi ở đứng dậy trước bị hắn ôm lấy sau eo hôn lấy từ lúc bắt đầu khẽ chạm đến ngậm lấy nàng cánh môi rồi sau đó đem nàng ôm càng khẩn vô về nàng gương mặt trằn trọc hút hấp dẫn bọn họ trao đổi hơi thở quên mất hết thảy chỉ có thể thông qua hôn môi tới cảm thụ lẫn nhau nồng đậm tình yêu tràn ngập đáy lòng Thậm chí có loại càng hôn càng khát như thế nào đều không đủ cảm giác. Chờ này một hôn kết thúc, khương đào mặt đã hồng nóng lên, toàn thân mềm như bông không có sức lực, tống dược mân ôm nàng, gương mặt dán cái chán của nàng, vô về nàng sau cổ bình phục cảm xúc. Làm công năng bình thường nam nhân, ái nhân trong ngực, thân thể khó tránh khỏi sẽ xuất hiện kịch liệt phản ứng. Như vậy tình cảnh từng không ngừng một lần xuất hiện ở hắn trong ngộng, nhưng thật thật tại tại phát sinh đánh sâu vào lớn hơn nữa, hoàn toàn dựa vào cường đại ý chí lực ở khắc chế. Hai người ủng hồi lâu, nhìn nhau sau lại cười ôm hôn, lần này càng như là cho nhau thân mổ trò chơi, thân mật mà không mang theo tình cảm mãnh liệt. Tống Dược Mân có loại kỳ quái cảm giác, vốn tưởng rằng chính mình đã cũng đủ thích nàng, nhưng tình yêu giống mãnh liệt nước suối, không co quế không ngừng cuồn cuộn, càng ngày càng thích. Hắn vuốt ve nàng gương mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, chúng ta thẳng thắn đi, ở như vậy đi xuống, ta chỉ sợ vô pháp ngụy trang chính mình không yêu ngươi Đối với tương lai hắn đã nghiêm túc tự hỏi quá. Mặc kệ là tản tật chân vẫn là cha mẹ tiếp thu độ, có không vì nàng che mưa chắn gió, cung cấp bình yên sinh hoạt. Trước mắt tình huống là, hắn có thể gửi bài đạt được sinh hoạt phí tổn, cha mẹ nơi đó cũng có năm thành sát suất đồng ý, dư lại năm thành cũng sẽ ở thời gian chuyển rời chung được đến thông cảm. Vô luận quá trình như thế nào khó khăn, chỉ cần nàng gật đầu, hắn đều có tin tưởng cho nàng muốn sinh hoạt. Khương Đào rất do dự, trước mắt mới thôi hắn mới dùng một cái đợt trị liệu dược. Nếu thẳng thắn sau Thúc Thúc Gazi thực tức giận làm nàng rời đi làm sao bây giờ? Nàng không có khả năng ăn vạ không đi, Tống Dược Mân cũng không có khả năng vì nàng lập tức cùng cha mẹ quyết liệt, như vậy quá trình trị liệu thế tất sẽ đoạn. Nàng không thể lấy hắn chân tới làm tiền đặc cược, đặc biệt là ở không xác định Thúc Thúc Gazi thái độ tiền đề hạ. Chờ một chút đi, ta mới đến mấy tháng liền đem ngươi quả chạy, Thúc Thúc Gazi khẳng định sẽ tức giận, hơn nữa chúng ta khóa mới thượng một nửa, cần thiết phải làm nhất hư tính toán mới được. Tống Dược Mân còn ở do dự, Khương Đào hoàn cổ hắn đưa lên môi thơm, nói, ta mặc kệ, chuyện này ngươi cần thiết nghe ta. Hữu hiệu, hiệu, Tống Dược Mân rốt cuộc gật đầu đáp ứng, tiền đề là Khương Đào mỗi ngày cần thiết hôn hắn ba lần mới được. Khương Đào quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, Tống Dược Mân ở trong lòng nàng vẫn luôn là cái nỗi liễm chờ một người, vừa tới thời điểm đối nàng quả thực là lạnh như băng xương, mắt nhìn thẳng, lời nói cũng không chịu nhiều lời một câu, hiện tại thế nhưng mặt không đỏ tâm không nhảy đưa ra loại này yêu cầu. Nang mắc cỡ đỏ mặt liên nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người Tống Dược Mân, ta thật là nhìn lầm ngươi. Tống Dược Mân cười, hoàn toàn không cảm thấy hổ thẹn, muốn cùng thích người thân cận là người thiên tính, thậm chí liền động vật cũng không ngoại lệ, bất quá là hài lòng mà làm, tự nhiên biểu lộ thôi. Thằng đến buổi tối ngủ Khương Đảo còn cảm thấy mặt nhiệt, ngủ không được liền đem hệ thống hô lên tới nói chuyện. Một cái đợt trị liệu kết thúc, hắn chân có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu sao? Hệ thống len ken nói, trước hai cái đợt trị liệu làm cơ sở. 3-4 đợt trị liệu vì trị liệu, 5-6 đợt trị liệu vì củng cố, trước mắt mới thôi, cho dù có dấu hiệu cũng không rõ ràng. Khương Đào gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, hành đi, có tổng so không có hảo, thời gian còn lại trở khởi. Hắn đều đã thất vọng rồi nhiều năm như vậy, 2 tháng mà thôi, không đáng kể chút nào. Hiện tại tiến độ như thế nào? Khương Đào hỏi xong, hệ thống giao diện xuất hiện tương quan trị số 59, 100, khoảng cách nhiệm vụ đủ tư cách chỉ có 1 phân khoảng cách. Muốn bắt được này một phân liền phải kết hôn, cũng không dễ dàng. Nàng nhịn không được ảo nao nói, sớm biết rằng hẳn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại trị liệu, nếu không phải tạp ở trị liệu thời gian thượng, liền tính cha mẹ không đồng ý ta cũng có thể đem hắn quả chạy. Còn có hắn nhân cơ hội đưa ra quá mức yêu cầu, một ngày ba lần, còn cần thiết chính mình chủ động, quang ngấm lại Khương Đào đều cảm thấy chân mềm. Còn có một việc, hệ thống ra tiếng sau Khương Đào nghi hoặc nâng mi, làm sao vậy? Như vậy Đức Quãng. Làm nàng có loại không thật là khéo cảm giác, nàng thậm chí nghe ra an trí năng hệ thống giọng nói chột dạ cảm. Là như thế này, sinh gân đan trừ có thể hậu sinh gân tục cốt ngoại, còn có bổ thận tráng dương công hiệu, phương diện nào đó năng lực sẽ được đến cực đại tăng lên. Ngươi hiểu. Khương đào sửng sốt, tình nguyện chính mình cái gì cũng đều không hiểu, xấu hổ và giận dữ chất vấn nói, ngươi vì cái gì không nói sớm. Hệ thống hỏi lại, nếu ta nói, ngươi sẽ lựa chọn không cho hắn trị chân. Đáp án tự nhiên hay không? cho nên nói hay không kết quả là giống nhau. Khương Đào không hề nghe nó ồn ào, lựa chọn tự bế, buồn chăn nhắm mắt lại thế nào cũng ngủ không được, yên lặng đem hệ thống mắng trăm ngàn biến. Hai cái đợt trị liệu sau, Tống Dược Mân không hề có bất luận cái gì bất lương phản ứng, khôi phục lớp học ban đêm trường trình học, hai người ở chung cũng càng ngày càng thân mật, mỗi lần Tống Dược Mân đem nàng hôn xuyên bất quá tới khi, Khương Đào đều sẽ nhớ tới hệ thống nói, sau đó cả người đều mặt đỏ thai hồng, ánh mắt né tránh, Tống Dược Mân không rõ nguyên do chỉ đương nàng thiên tính thẹn thùng khắc chế không ít hôm nay tống dược mân cảm giác được cẳng chân có sức lực tuy rằng mỏng manh cũng làm hắn kinh hỉ không thôi hắn gấp không chờ nổi nói cho khương đảo cùng cha mẹ phó quyên hỉ cực mà khóc khương đảo cũng đi theo lau nước mắt liền nhất quán hỉ hình không nói với sắc tống kiến long cũng đỏ hốc mắt hắn nói đây là mấy năm qua ta nhất hy vọng nghe được tin tức ta đã từng ở trong lòng nghĩ tới chỉ cần ngươi có thể hảo chẳng sợ dùng ta mệnh đổi cũng là đằng giá phó quyên cũng gật đầu cũng không phải là sao, thật cùng nằm mơ giống nhau, chúng ta ăn cơm liền đi bệnh viện, làm bác sĩ hảo hảo kiểm tra một chút, chỉ cần có hy vọng, thế nào đều phải thí. Tống Dược mân mỉm cười gật đầu, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Khương Đào, thấy nàng đôi mắt nước gợn liễm diễm quang, khoe miệng chứa ước chế không được cười, thật muốn gắt gao ôm chặt nàng, dùng hết toàn lực đem nàng xoa nát ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng trở thành chính mình vĩnh không chia liệm một bộ phận. Chương 66 chương 66. Lại đặt mua một ít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 Ngươi tử nhỏ liền thích ăn. Nàng nhớ tới mười mấy năm trước, tháng chạp đội thượng tể năm heo, khi đó trượng phu còn sống, toàn gia lánh 5 cân thịt trở về, cùng ngày liền nấu non nửa nồi thịt kho tẩu, nhi tử nữ nhi ăn miệng bóng ấy, sau lại gặp phải lương hai, trượng phu lại bị bệnh, trong nhà nhật tử 1 năm không bằng 1 năm. Thật vất vả chờ đến nhi tử thành gia lập nghiệp, lại thể nghiệm câu kia cưới tức phụ đã quên nương, trượng phu vừa đi liền nháo phân ra, chỉ còn các nàng nương hai sống nương tựa lẫn nhau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 mãi màu trắng heo phổi canh xương hầm ngụ cục lan lộn tương màu đỏ đậm thịt kho tẩu cũng thu hảo nước dài lên một phen màu xanh lá tỏi diệp thịnh ra sắc hương vị đều đầy đủ nước miếng không tự giác phân bố đây là lâu dài ăn chay di chứng vê đút thỉnh nhớ kỹ chương sáu mươi tám chương sáu mươi tám lại đặt mua một ít tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hương phấn đến điên cuồng ta nga loa thông chi thời điểm thu tiểu thiền đang ở bên cạnh giếng tẩy dâu tằm là đánh cỏ heo thời điểm ở bờ sông phát hiện nàng dùng tang diệp bao nửa bao.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 thỉnh người xuyên việt làm tốt cá nhân an toàn phòng hộ thi thố thu tiểu thiên ha hạ cười không biết cho rằng ngươi ở làm áo mưa quảng cáo hệ thống bất đắc dĩ đây là ngươi hảo giác giống lý tam loại người này mặt khác tiểu thiên ở nhiệm vụ chung gặp qua không ít bởi vì tàn tật duyên cớ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút biến thái mơ ước nguyên chủ mỹ mạo hoang tàn vắng vẻ địa phương tới cái bá vương ngạnh thượng cùng cũng không phải không có khả năng chính diện đối thượng nàng có năm chắc chính mình không bị thương hại hệ thống cũng có phòng thân vũ khí sắc bén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 Cái này ra chỉ cần có ta ở một ngày, ai đều không được trà đạp tiểu thiền, chẳng sợ cả đời không gả ta dưỡng nàng. Chương 69 chương 69 Thuốc viên là màu đen, trực tiếp mài nhỏ đặt ở trong nước có nhan sắc, pha trà lại sẽ ảnh hưởng dược hiệu. Khương Đào nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp vừa dược lấy ra tới cho hàn ăn. Hai viên ngón cái đại thuốc viên, nhan sắc cắm hắc, tản ra nồng đậm dược hương, tống dược mân nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Thuốc bổ sao? Khương Đào gật đầu. Đây là ta tìm một vị lao trung y khai thuốc bổ, cuối cùng một liều, ăn đi, ta cũng sẽ không hại ngươi. Tống dược mân tự nhiên sẽ không như vậy tưởng, tình nhân trong mắt ra tây thi, đừng nói là thuốc bổ, chính là độc dược hắn cũng có thể mặt không đổi sắc ăn. Thuốc viên không có trong tưởng tượng khổ, ngược lại có nhàn nhạt bạc hà vị, thậm chí có loại quen thuộc cảm, nếu hắn vị giác không có sai, gần hơn 2 tháng hắn đồ ăn đều có loại này hương vị, lúc ấy cho rằng Khương Đảo dùng bạc hà gia vị, hiện tại xem ra có lẽ là dược vị. Chẳng lẽ phía trước Khương Đào liền cho hắn ăn bổ xong. Nhưng nếu là thuốc bổ nói nàng vì cái gì không cùng chính mình nói, nàng vừa mới nói cuối cùng một liều, cho nên chính mình xác thật ăn thời gian rất lâu. Tống Dược Mân trong lòng suy nghĩ không ít, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, uống xong thủy sau đem ly nước bông, lấy cái phong thư đưa cho nàng. Đây là ta khoảng thời gian trước tích có hạ, ngươi một người trở về ta cũng không yên tâm, hữu dụng thượng địa phương liền dùng. Khương Đào vừa thấy phong thư liền biết bên trong tiền nàng thật là bị trước mắt người nam nhân này thuyết phục đối chính mình trăm phần trăm tín nhiệm nếu là thật gặp phải kẻ lừa đảo nhưng như thế nào hảo ta không cần này mấy tháng ta cũng tích cốc điểm chờ trở về ta liền tìm công tác tống dược mân nhữ mày tìm công tác ngươi hiện tại hẳn là đem việc học đặt ở thủ vị tiền sự ngươi không cần lo lắng ta sẽ nỗ lực viết bản thảo tống dược mân quá rõ ràng xã hội phát tắc giống nàng như vậy không có bằng cấp không có quan hệ xã hội tiểu cô nương là rất khó tìm đến hảo công tác liên doanh nghiệp viên Người bán vé đều đến kinh người giới thiệu mới có thể tiến, Tống Dược Mân cũng luyến tiếp nàng đi thủ công xưởng nữ công, quán ăn người phục vụ linh tinh, càng không nghĩ nàng tiếp tục làm nhà khác bảo mẫu. Khương Đào nắm tay nàng cười, tươi cười mang theo tràn đầy cảm động. Kia cũng không thể cái gì đều dựa vào ngươi à, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ta không thể làm chính mình này một nửa sập xuống. Tống Dược Mân vẫn là không yên tâm, đề nghị nói, ta đây nhờ người giúp ngươi tìm đi, như vậy cũng an tâm chút hắn có mấy cái đường huynh biểu huynh ở thân thị phát triển không tồi bởi vì chân nguyên nhân tống dược mân bình thường rất ít theo chân bọn họ gặp nhau nhưng có này phân thân tình ở chỉ cần hắn mở miệng đại gia cũng sẽ không không rút khương đào không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt chỉ nói chờ ta tìm không thấy thích hợp rồi nói sau Ngươi nhân tình trước thiếu, thật yêu cầu ta sẽ không theo người khách khí nàng càng không khách khí tống dược mân càng cao hứng chân ái một người thời điểm là hận không thể đem tâm ngóc ra tới khương đào hành lý không nhiều lắm Bất quá nửa giờ tả hữu liền thu hảo, còn đem phòng ngủ quét tước một lần. Nàng cũng không muốn lưu đến giữa trưa lại đụng vào thấy phó quên, cấp tống dược mân nấu cơm, xào hai cái đồ ăn muốn đi. Tống dược mân chống quải trượng đi theo khương đảo phía sau muốn đưa nàng. Không cần ngươi đưa, đi tới cửa liền có giao thông công cộng, ngươi đưa tới đưa đi ta còn đi theo lo lắng ngươi đâu. Nàng rôi tay cho hắn một cái ôm, không yên tâm dặn dò một ít việc vặt. Ngươi muốn kiên trì phục kiện, ta mỗi ngày 9 giờ cho ngươi gọi điện thoại đi học trước ta sẽ tới sân ga chờ ngươi hảo hảo ăn cơm đừng vẫn luôn ngồi ở án thư mặt đến thích hợp đứng lên đi một chút tống dược mân tay càng ôm càng chặt luyến tiếp bông ra hận chính mình vì cái gì phí thời gian ba năm thời gian hắn gấp không chờ nổi tưởng cấp khương đảo một cái ra một cái thuộc loại với bọn họ ra hắn rốt cuộc không làm khương đảo một người rời đi kiên trì đưa đến sân ga trên đường gặp phải trong viện hàng xóm thấy khương đảo dẫn theo hành lý tò mò hỏi nhiều vài câu Tỷ như khương đảo dẫn theo hành lý đi nơi nào Có phải hay không không làm linh tinh, Khương Đào nhặt vài câu không quan hệ đau khổ nói hồi. Ta đi rồi, ngày mai chờ ta điện thoại. Lên xe trước, Khương Đào cười đối hắn phất tay, Tống Dược Mân vẫn luôn nhìn theo xe xa đến thấy không rõ mới chống quải trượng trở về đi. Khương Đào ngồi trên xe nhìn ngoài cửa sổ xe, dọc theo đường đi cũng không có nhìn thấy nhiều ít thông báo tuyển dụng bộ cáo, có thể thấy được công tác cũng không tốt tìm. Khương Đào sở dĩ huyển cự Tống Dược Mân giúp nàng tìm công tác chính là không nghị cấp những người khác một loại chính mình quả nhiên có điều mưu đồ ấn tượng đến nỗi nàng vì cái gì không nóng nảy tự nhiên là có gian lận vũ khí sắp bén có thể cho ta cung cấp mấy cái thích hợp công tác tin tức sao nàng yêu cầu là rời nhà gần không tăng ca có ngày nghỉ đãi ngộ tạm được công tác nội dung không buồn thẻ nếu đồng sự lại hảo ở chung chút liền cảng hoàn mỹ hệ thống len ken một tiếng online công tác tin tức là có nhưng yêu cầu ký chủ trả giá tương ứng đại giới khương đào nói chúng tim đen nói đi cái gì giá cả bình thường công tác tám tích phân bắt sắt hai vạn tích phân chỉ cung cấp công tác tin tức không cam đoan phỏng vấn cùng tuyển dụng thói quen hệ thống tính nết khương đào liền có kẹ mặc cả ý tưởng đều không có trực tiếp làm hệ thống tỏ rõ công tác tin tức bình thường công tác bao gồm thương trường người bán hàng tiệm cơm quốc doanh sau bếp cùng truyền đồ ăn viên đoàn kịch vũ đạo diễn viên xưởng dệt đăng ký viên bắt sắt bao gồm thị người quản lý thư viện thị bệnh viện hộ lý viên báo xã soạn bản thảo viên cập tiếng đức phiên dịch này đó công tác cũng không phải bắn tên không đích mà là hệ thống căn cứ khương đảo kỹ năng phân tích chọn lựa đều là nàng có thể đảm nhiệm công tác này mấy cái công tác trung khương đảo nhất cảm thấy hứng thú chính là tiếng đức phiên dịch mặt khác công tác lực hấp dẫn còn chưa kịp bán chứng luộc trong nước trà tới đại một khắc điểm mặt khác công tác nhưng thay thế tính đều rất mạnh tiếng đức lại không phải mỗi người đều sẽ cái này niên đại sẽ tiếng anh tiếng nga người càng nhiều chút cho ta tiếng đức phiên dịch cụ thể tin tức đơn vị nhận lời mời thời gian nhận lời mời yêu cầu hệ thống gửi đi tin tức đồng thời khấu trừ hai vạn tích phân khương đào lật xem sau phát hiện nhận lời mời thời hạn cuối cùng thế nhưng là ngày mai đơn vị vì thị văn hóa cục đến nội yêu cầu chỉ cần lưu loát phiên dịch đức văn là được ở bao nhiêu thứ xuyên qua nhiệm vụ chung nàng sớm đã thuần thục nắm giữ số môn ngoại ngữ nghe nói đọc viết đều không làm khó được nàng giải quyết công tác vấn đề sau khương đào tâm tình thoải mái đã bắt đầu chờ mong nổi lên trước trường sinh hoạt hệ thống phát ra tò mò nghi vấn Rời đi tống ra người chẳng lẽ một chút đều không khó chịu sao? Khương Đào hỏi lại, ta vì cái gì muốn khó chịu? Liên tính Luyến ái cũng không cần mỗi ngày ở bên nhau đi. Cách luôn không phải nói khoảng cách sinh ra Mỹ sao? Nàng cùng Tống Dược Mân chỉ là tạm thời tách ra, không lâu tương lai khẳng định có thể tu thành chính quả kết hôn. Cha mẹ hắn như vậy nói ngươi, ngươi thật sự một chút không thèm để ý. Khương Đào lắc đầu, sẽ không, ta để ý từ đầu đến cuối chỉ có Tống Dược Mân một cái. Cha mẹ hắn đối ta mà nói chỉ là nhiệm vụ trong quá trình nở cờ cờ. Đến nỗi nàng sở biểu hiện ra ngoài thương cảm, khó chịu, tự ti vân vân tự, là căn cứ vào nhiệm vụ hoàn cảnh biểu diễn, cũng không có chân chính đi tâm. Hệ thống không hiểu ra sao, phát hiện Khương Đào ở nhiệm vụ chung càng thêm thuận buồm xuôi gió, có đôi khi liền nó đều phân biệt không ra nàng chân thật cảm xúc. Vậy ngươi là thật sự yêu hắn sao? Vẫn là chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Khương Đào nhìn ngoài cửa sổ cười, đương nhiên, nếu thế giới này là giả dối. Nhưng hắn cảm tình là thật sự không phải sao. Bởi vì này phân thật, nàng hồi quý cũng là toàn tâm ái cùng đầu nhập. Cho nên, trừ bỏ hắn, người khác gác liệt ngôn ngữ hoặc thái độ với nàng mà nói cũng không quan trọng. Nhưng nếu người khác phóng thích thiện ý, nàng cũng sẽ phóng thích ngang nhau thiện ý. Bởi vì thiện ý so ác ý càng thêm khó được. Chương 70 chương 70 Lại đặt mua một ít, tiểu khả ái manh là có thể lập tức nhìn đến hương phấn đến điên cuồng ta nga người ý tưởng phi thường kỳ quái, bắt nạt kẻ yếu là thái độ bình thường.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 trở về sau điều kiện hảo lại cho ngươi mua càng tốt gia cụ về đút, thỉnh nhớ kỹ. chương 71 mươi chương 71 Khương Đào đi ngày thứ ba Dương Thẩm trở lại tống gia phó quyên để lại cái tâm nhãn, không để Khương Đào cùng tống dược mân sự, chỉ nói tiểu bảo mẫu bởi vì bên sự rời đi, còn cùng nàng công đạo một ít sinh hoạt thượng chi tiết. Tỷ như người trong nhà sinh hoạt thói quen, thích ăn đồ ăn chờ Dương Thẩm không thèm để ý cười nói, phó đồng chí, ta đều làm mấy năm, sự tình trong nhà rõ ràng đâu, ngươi không cần cố ý cùng ta nói. Phó Quyên vội vàng đi làm, nghĩ thầm cũng đúng, không lại nói tỉ mỉ liền đi rồi. Tống dược mân ra tới thấy Dương Thẩm một mặt lại trở về thư phòng, Dương Thẩm xem hắn thế nhưng có thể đi đường cũng là tấm tắc bảo lạ, lại xem phòng khách, phòng bếp bố trí thượng cũng có không ít biến hóa, biết rất lớn có thể là phía trước cái kia tiểu bảo mẫu sửa, trong lòng liền có chút không lớn thoải mái, cùng chính mình lánh địa vào tân giống loài còn tưởng xương vương xương bá giống nhau. Ngay đầu tiên trở về, Dương Thẩm nhiệt tình thật đủ, Cầm tiền cùng túi tử đi thị trường mua đồ ăn, trở về thời điểm vừa qua khỏi 9 giờ, vào nhà liền nhìn đến Tống Dược Mân ở phòng khách thông điện thoại, không biết với ai nói, trên mặt thế nhưng mang theo cười. Dương Thẩm dẫn theo đồ vật tiến phòng bếp sau lỗ thai cũng không nhàn rỗi loang thoáng nghe được cái gì công tác, thuê nhà, tưởng ngươi linh tinh, nghĩ Thẩm chẳng lẽ là tìm đối tượng. Tống Dược Mân đánh quá điện thoại sau lại trở về thư phòng, hơn 10 giờ thời điểm người đưa thư truyền tin, Dương Thẩm nghe được động tĩnh trước một bước tới rồi cửa. Người đưa thư xem ra người là chính mình không quen biết liền chưa cho. Xin hỏi Tống Tiên Sinh cùng Tiểu Đào ở nhà sao? Dược Mân ở đâu, Tiểu Đào là ai không quen biết? Người đưa thư cười nói, vậy thỉnh Tống Tiên Sinh tới ký tên, đăng ký tin cần thiết đến bản nhân thiêm mới được. Phía trước Tiểu Đào liền thường xuyên giúp Tống Dược Mân ký tên, đây cũng là Tống Dược Mân trao quyền quá. Dương Thẩm đang chuẩn bị về phòng kêu Tống Dược Mân, liền thấy hắn đã chống quải trưởng ra tới. Hắn cùng người đưa thư chào hỏi sau ở đơn tử thượng ký tên rồi sau đó lấy đăng ký tin, lại đệ một cái phong thư qua đi, là hắn Tân viết bản thảo. Hảo Liệt, ta đây liền đi trước. người đưa thư đem thư tín phóng hảo sau vượt xe đạp rời đi. Dương Thẩm tò mò nhìn Tống Dược Mân trên tay tin vài lần, lại không dám trực tiếp hỏi. nàng ở Tống gia làm mấy năm, cùng Phó Quyên rất có chuyện nói, nhưng Tống Dược Mân thiên tính lãnh đạm, lại không thích nói chuyện, hai người tổng cộng chưa nói vài câu. chỉ cảm thấy chính mình rời đi thời gian không dài, nhà này mỗi người đều có biến hóa, còn có cái kia tiểu đảo. Sẽ không chính là phía trước tiểu bảo mẫu đi. Giữa trưa Dương Thẩm nấu 4 cái đồ ăn, có hơn có tố. Phó Quyên trở về ăn cơm, nhìn mắt thái sắc liền nói. Dương Thẩm, về sau giữa trưa tốt nhất thiêu cái canh, còn có đồ ăn không cần phải như vậy vân. Mỗi cơm có một cái món ăn mặn là được, đồ ăn lượng cũng ít chút. Như vậy môi đốn không cần thừa, buổi tối còn có thể ăn mới mẻ. Dương Thẩm có chút co quắc ứng, ai, hảo, ta đây lần sau chú ý. Phó Quyên giúp đỡ Dương Thẩm cùng nhau thịnh cơm, mở tiệc nhìn đến dương thẩm dùng rẻ lau lau tốt chén lại là một cái nhứ mày nhưng vừa mới đã nói dương thẩm lại nói liền có chút băn khoăn thượng ban ăn cơm dương thẩm đồ ăn trọng du trọng mối, phó quên ở sở y tế công tác càng thêm dưỡng sinh phía trước khương đảo ở thái sắc đều hướng khỏe mạnh thượng dựa sát phó quên đã thói quen bỗng nhiên ăn đến như vậy xích du nùng tương đồ ăn còn rất không thói quen nàng khách khí đôi dương thẩm cười nói dương thẩm về sau trong nhà đồ ăn vẫn là thanh đạm tốt hơn ăn đến quá hàm dễ dàng dẫn phát cao huyết áp nàng nói cái gì dương thẩm miệng đầy đồng ý nhưng trong lòng rất khó khăn cái gì kêu thanh đạo đồ ăn không hàm như thế nào hạ khẩu đâu đối cả đời thói quen một loại thiêu đồ ăn phương thức người mà nói đột nhiên muốn nàng thay đổi hình thức cũng không dễ dàng huống chi dương thẩm còn không do phó quên tiêu chuẩn là cái gì không có tham chiếu cũng chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạn. sau khi ăn xong phó quên giúp đỡ dương thẩm cùng nhau thu thập bàn ăn hai người tới rồi phong bếp dương thẩm do dự hạ liền cùng nàng nói buổi sáng sự tỉ như biêu cục truyền tin Tống Dược Mân thông điện thoại trở. Bất quá nửa năm không gặp, Dược Mân nhìn qua biến hóa cũng thật đại, không chỉ có chân hảo, còn giao thượng bằng hữu, ta đều vì hắn cao hứng. Phó Quyên biết hai người không dễ dàng như vậy đoạn, nhưng nghĩ đến chính mình xem không được, hai người tùy thời tùy chỗ liên hệ, tự nhiên vẫn là không thoải mái. Nàng cười cùng Dương Thầm nói, đúng vậy, biến hóa là đại, ngày thường ta không ở nhà ngươi liền giúp đỡ nhiều chiếu ứng chút. Ngụ ý chính là Tống Dược Mân kia có chuyện gì đến tiếp tục nói cho nàng. Lời vừa ra khỏi miệng Dương Thẩm liền lý giải, vội gật đầu ứng thửa xuống dưới. Phó Quyên làm Dương Thẩm trở về cũng là có suy tính, đầu tiên đáng tin cậy bảo mẫu không dễ dàng tìm, thử lỗi nguy hiểm đại, khương đào chính là một ví dụ. Tiếp theo Dương Thẩm là chỗ quán, lẫn nhau đã rất quen thuộc, tuy rằng có rất nhiều địa phương cũng không thể làm Phó Quyên vừa lòng, nhưng thế giới này ai có thể làm người trăm phần trăm vừa lòng đâu. Hùng chi thời gian như vậy khẩn, còn có một tháng liền phải ăn Tết, không như vậy nhiều thời gian chậm rãi chọn. Buổi chiều 3 giờ nhiều chung, phòng khách điện thoại văng lên, Dương Thẩm đang ở lau nhà, sau khi nghe được liền tiếp nổi lên lên. Điện thoại kia đầu là cái giọng nam, nói muốn tìm Tống Dược Mân, Dương Thẩm làm đối phương từ từ, đang chuẩn bị đi thư phòng kêu người, Tống Dược Mân đã tới rồi phòng khách. Chỉ nghe hắn uy một tiếng, đi theo liền nói ta là, trên mặt còn hiện lên tươi cười. Hảo, ta sẽ thông chi nàng, thứ hai tuần sau đúng giờ báo danh, cảm ơn ngài, tài kiến. Toàn bộ điện thoại không 2 phút. Dương thẩm nghe không ra cái nguyên cớ, chỉ cảm thấy cái này điện thoại có chút quái, chuẩn bị buổi tối chờ phó quên trở về cùng nàng nói một tiếng. Ai ngờ Tống Dược Mân treo điện thoại sau không có trực tiếp về thư phòng, mà là xoay người nhìn về phía nàng nói, Dương thẩm, cảm ơn ngươi lại đây chiếu cô ta, không quá quan với chuyện của ta, ngươi liền không cần cùng ta mẹ nói, có chuyện gì ta sẽ chính mình cùng nàng câu thông. Dương thẩm xấu hổ tay cũng không biết như thế nào phóng, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng chính là sẽ không nàng giữa chưa nói bị hắn nghe được đi. Hắn đều làm cho chính mình mặt nói như vậy, Dương Thẩm nào dám lại mách lẻo a? Quân cười nói, ta chưa nói cái gì a, ta khẳng định sẽ không nói lung tung. Tống Dược Mân cười khẽ gật đầu, rồi sau đó trở về thư phòng, lưu lại hoảng hốt đến lau mồ hôi Dương Thẩm. Khương Đào buổi chiều 4 điểm nhiều chung liền ngồi xe tới rồi thị ủy ngoài đại viện chấm điểm, vốn tưởng rằng chính mình sớm đến, không nghĩ tới Tống Dược Mân đến so nàng còn muốn sớm, đã chống quải trượng đứng ở ven đường đợi. Nàng nhanh chóng chạy tới vãn trụ cánh tay hắn, còn cố tình không chế lực độ, sợ đụng vào hắn chân. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy, chờ đã bao lâu? Lạnh hay không? Tống Dược Mân cười lắc đầu, sơ sơ nàng chỉ theo mũ, từ trong túi móc ra một cái nướng khoai lang. Khương Đào mắt sáng rực lên, tiếp nhận hỏi, nơi nào à, ta nhớ do phụ cận không có bán cái này. Tống Dược Mân duỗi tay nhéo hạ nàng gương mặt, mượt mà chung mang theo một cổ lãnh cảm, hắn bất động thanh sắc di hạ vị trí, giúp nàng chặn đầu gió. Đi thị trường mua, ngươi không phải thích ăn loại này thon dài điều sao, xe liền mau tới, chạy nhanh ăn. Thị trường rời nhà phải đi 15 phút, như vậy lăng thiên, hắn chân cẳng không tốt, còn cố ý qua đi cho chính mình mua đất dừa. Khương Đào thật muốn ôm hắn hôn một cái, nhưng chung quanh có người, nơi công cộng đến chú ý đúng mực, chỉ cần lấy mục đưa tỉnh, lột ra khoai lang già sau trước đưa đến hắn bên miệng. Ân, đệ nhất khẩu cho ngươi ăn. Trong ánh mắt rất có ngươi không ăn ta sẽ không ăn uy hiếp, tống dược mân lấy nàng không có biện pháp. Túi đầu cắn một cái miệng nhỏ, Khương Đào lúc này mới vô cùng cao hứng hưởng thụ mỹ thực. Đúng rồi, ta hôm nay nhận được điện thoại, văn hóa cục làm ngươi thứ hai tuần sau đi báo đạo. Hôm nay thứ năm, thứ hai tuần sau chính là ba ngày sau. Khương Đào gật đầu, hảo, ba ngày vừa vặn đủ ta tìm ta cái phòng ở. Tống Dược Mân như mày nói, ngươi chừng nào thì tìm, ta cùng ngươi cùng nhau, ngươi một người ta không yên tâm. Trên đời này tuy rằng nhiều người tốt, nhưng người xấu cũng không ít, húng chi nàng còn như vậy xinh đẹp. Tống Dược Mân càng không yên tâm. Khương Đào vốn định nói không cần, nhìn đến vẻ mặt của hắn sau lại sửa lại cách nói. Hành đi, vậy thứ bảy, chúng ta ước hảo thời gian địa điểm, đến lúc đó ở nơi đó chạm trán liền hảo. Tống Dược Mân ôm lấy nàng đối gật đầu. Hảo, đều nghe ngươi. Hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng mặt, ăn cơm bộ dáng đặc biệt đáng yêu, giống khi còn nhỏ trong nhà dưỡng quá một con ly hoa miêu, chuyên chú lại sung sướng, phảng phất làm cái gì chuyện quan trọng. Khương Đào ăn một nửa sau đem dư lại đưa cho Tống Dược Mân. Ta ăn không vô, người giúp ta giải quyết. Hắn không chút nào để ý giúp đỡ giải quyết. Xe tới, hai người ngồi trên giao thông công cộng, cái này điểm trên xe khó được có phòng chống, bất quá không có khẩn ở bên nhau. Hai người chọn một chiếc một sau vị trí ngồi xuống, chờ nửa đường Khương Đào bên cạnh hành khách xuống xe sau, Tống Dược Mân đổi tới rồi nàng bên cạnh. Khương Đào dựa vào hắn đầu vai, hai người tay nắm tay hưởng thụ khó được thân mật thời gian. Tới gần Tết tâm lịch, lớp học ban đêm chương trình học cũng tiến vào kết thúc. Trừ bỏ đi học ngoại còn có thi khảo sát chất lượng, Khương Đào cùng Tống Dược Mân đều thuộc về trong ban ưu tú học viên, đối khảo thí chưa bao giờ sợ, khảo xong sau trước tiên nộp bài thi. Khương Đào trụ địa phương khá xa, Tống Dược Mân trước bồi nàng ngồi xe trở về, sau đó lại ngồi xe phản hồi, cương cũng không kịp một khối ăn, thông thường ở ven đường mua mấy cái bánh bao hoặc là bánh nướng. Tuy rằng chỉ là bình thường bánh bao thịt hoặc là bánh rán hành, cho rằng chủ quán liêu đủ thật sự, hương vị vẫn là thực không tồi, Khương Đào mở ra vui lùa nói Chờ ta dọn đến thành phố có rảnh thời điểm còn có thể lên phố bán ăn, mùa đông bán trứng luộc trong nước trà, bánh củ cải sợi, bánh quai trèo linh tinh khẳng định sinh ý thịnh vượng. Hiện tại thị trường đã dần dần mở ra, cho phép cá nhân sinh sản kinh doanh, cũng không giống phía trước không có phiếu định mức cái gì đều mua không được. Tuy rằng chỉ là vui đùa, nhưng Khương Đào càng ngày càng cảm thấy được không kế hoạch thuê nhà khi nhất định phải thuê cái loại này nháo chung lấy tĩnh, tới gần đầu phố, trung tâm thương nghiệp. Cái này chỉ cần chịu chịu khổ. Chịu động não liền khắp nơi là hoàng kim nhân đại, nàng cũng không thể bạch bạch lãng phí. Tống Dược Mân về đến nhà khi đã 8 giờ nhiều chung, Phó Quyên cùng Tống Kiến Long đều ở phòng khách chờ hắn. Dược Mân, ta không phải làm ngươi gần nhất không cần đi đi học sao, ngươi xem ngươi mỗi ngày trở về như vậy vãn, ta cùng ngươi ba đều không yên tâm. Phó Quyên tuy rằng lời nói mang lên trượng phu Tống Kiến Long, nhưng kỳ thật Tống Kiến Long cũng không có như vậy lo lắng, trước kia nhi tử chân không hảo không lớn ra cửa, hiện tại nếu có thể đi đường. Một mình ra cửa cũng không có gì không thể, lớn như vậy người tóm lại biết như thế nào lẩn tránh nguy hiểm, nhưng hắn cũng sẽ không làm cho nhi tử mặt hủy đi thê tử đài. Tống Dược Mân đáp lại là, không có gì không yên tâm, ta không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt ở tháp ngà voi. Phó Quyên bị nhi tử một câu nghẹn lại cũng không biện pháp, lại nhắc tới Khương Đào Sự. Ta biết các ngươi còn ở liên hệ, nhưng ta muốn nói chính là, làm ta tiếp thu như vậy một cái con dâu là không có khả năng. Ngươi không thèm để ý thanh danh ta cùng phụ thân ngươi lại không thể không thèm để ý. Tống Dược Mân cười khẽ gật đầu. Hảo, các ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng ta cũng biểu đạt quá chính mình thái độ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nếu năm sau các ngươi còn không đồng ý, chúng ta trực tiếp kết hôn. Phó Quyên Quả thực lấy nàng không có biện pháp, muốn nói cái gì lại sợ nói ra bị thương mẫu tử tình cảm. Tống Kiến Long Đảo không thê tử tức giận như vậy, mở miệng nói lên công tác sự. Ngươi ở báo chí thượng phát biểu văn chương ta đều xem qua, có nội dung biết không tồi." Hiện tại thị ủy văn phòng muốn một cái hành văn tốt người trẻ tuổi, ngươi nếu là nguyện ý ta liền cử hiền không tránh thân giúp ngươi tranh thủ. Tống Kiến Long phía trước chưa bao giờ chịu lợi dụng chính mình quan hệ giúp nhi tử tìm công tác, sợ người khác nói hắn lấy quyền nhiều tư, nhưng hiện tại nhi tử xác thật có phương diện này mới có thể, chân cũng hảo hơn phân nửa, lúc này mới có hôm nay đề tài. Chương 72 chương 72. Từ lý trí đi lên nói, có thể đi thị ủy công tác là cái thực không tồi cơ hội, nhưng từ tình cảm thượng mà nói, Tống Dược Mân không muốn như vậy tiếp thu. Một là cha mẹ còn không có tiếp nhận cương đào, hắn hy vọng về sau nhân sinh có thể dựa vào chính mình năng lực cấp cương đào hạnh phúc, mà không phải mượn dùng với cha mẹ lực lượng. Nhị là đỉnh thư ký thành ủy Nhi Tử Danh Hảo tiến thị ủy, vô luận hắn công tác năng lực như thế nào, đều đem thoát khỏi không được thân phận thượng gông cùm xiềng xích. Tổng hợp các phương diện bình tĩnh sau khi tự hỏi, Tống Dược Mân tuyển chuyển từ chối phụ thân đề nghị. Ba về sau lộ ta tưởng chính mình thử đi, công tác này thực hảo. Nhưng cùng ta tương lai quy hoạch có xuất nhập. Hai vợ chồng cũng chưa nghĩ đến nhi tử sẽ cự tuyệt, phó quyên sắc mặt đặc biệt khó coi, rốt cuộc hiểu còn không ai bằng mẹ. Chẳng lẽ bởi vì chúng ta không đồng ý ngươi cùng tiểu đảo ngươi sẽ không chịu tiếp thu chúng ta an bài. Thị ủy công tác nhiều khó được, bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng tiến, chờ ngươi làm ra thành tích, bảo không chuẩn có thể hướng lên trên đề. Ở chính phủ đơn vị, cấp lãnh đạo viết tài liệu trước nay đều là tân chức lương thang, lại có Tống Kiến Long ở. Tiền đồ không nói tửa cẩm cũng tuyệt không sẽ kém. Một gia đình phát triển dựa vào là mấy thế hệ người nỗ lực, ở hai vợ chồng xem ra, Tống Dược Mân có thể con kế nghiệp cha tiến thể chế là tốt nhất bất quá lựa chọn. Mẹ, đây là ta quyết định, cùng tiểu đào không quan hệ, ngài đối nàng thành kiến quá lớn. Tống Kiến Long ngăn lại thê tử nói đầu nói, chuyện này không vội mà định luận, ngươi lại suy xét suy xét, năm sau cho ta xác định hồi đáp. Bất quá ta có một câu, kỳ ngộ là nhân sinh lớn nhất tài phú, chớ nhân tiểu thất đại vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nói xong tống kiến long liền lên lầu phó quên tuy rằng sinh khí nhưng rốt cuộc không lại nói thở dài đi theo trượng phu cùng nhau đi rồi khương đào cùng tống dược mân ước hảo thứ bảy cùng nhau tìm phòng cho thuê văn hóa cục phụ cận vừa vặn có một mảnh nơi ở thuộc về nháo chung lấy tĩnh hai người cầm tay đi ở trên đường lát đá hỏi thăm vị này thầm thầm xin hỏi phụ cận có thuê nhà nhân ra sao như vậy hỏi bảy tám cá nhân mới có cái đại nương cho bọn hắn chỉ lộ Nói có cái tiểu viện không mấy gian phòng, làm cho bọn họ đi hỏi một chút xem phòng chủ có nguyện ý hay không cho thuê. Khương Đào cảm kích nói lời cảm tạ sau, theo đại nương cấp địa chỉ cùng Tống Dược Mân cùng đi tìm, cuối cùng ngừng ở một phiến màu son trước đại môn, chạm giống tường viện nội còn có thể nhìn đến một gốc cây khai chính diễm tịch mai. Khương Đào đối với địa chỉ hỏi, khâu đường lộ 72 hảo, là này gian sao? Tống Dược Mân đề nghị, gõ cửa hỏi một chút xem đi. Nói, hắn khấu tay gõ tam hạ rồi sau đó đứng ở thạch đôn bên lẳng lặng chờ thực mau trong phòng liền truyền đến dò hỏi thanh âm nghe giống thượng tuổi lão nhân ai a khương đào dương giọng trả lời ngươi hảo chúng ta tưởng thuê nhà xin hỏi ngài gia có dư thừa phòng trò thuê sao kéo kẹt một tiếng viện môn mở ra phía sau cửa là một vị tóc ngân bạch bà cố nội ăn mặc màu xanh lá lụa áo lớn lên gương mặt hiền tử pha cẩn thận đánh giá bọn họ khương đào cười nói bà bà quấy dày, chúng ta tưởng thuê nhà Có vị đại nương nói ngài ra có rảnh dư phòng liền tới hỏi một chút. Bà cố nội thấy bọn họ khuôn mặt tấm áp, ánh mắt thanh chính, đặc biệt là tống dược mân chống quả trượng, nhìn cũng không giống người xấu, lúc này mới dỡ xuống phòng bị, hư gật đầu. Nàng hướng trong viện nhìn mắt, quay đầu lại cùng bọn họ nói, tiến vào nói đi, chạm cửa không thích hợp, trong nhà liền chúng ta hai vợ chồng già. Khương Đào vừa nghe lời này liền biết hấp dẫn, thật không nghĩ thuê nói ở cửa là có thể một ngụm từ chối. Hai người đi theo bà cố nội vào sân. Khói bụi sắc thạch phô sàn nhà, góc tường có tinh mai, cây hoa quế, còn có một cái bể cá to, dưỡng mấy cái cá chép đỏ. Nhà ở có ba mặt, chiều nam tam gian, đồ vật hướng các mặt gian, dưới mái hiên màu xanh lục buồn hoa cấp ù ù vào đông tăng thêm tinh thần phấn chấn sắt thái. Ba cố nội một đường mang theo bọn họ tới rồi nhà chính, nhìn thấy một vị tóc trắng xóa lao ra già chính dựa vào lưng ghế đọc sách, bàn trà bên thả cái bếp lò, đã có thể sửa ấm lại có thể nước ấm, một công đôi việc. Nhìn đến bọn họ vào nhà, Lão ra ra rời đi trên mũi Lào thị kính, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, này hai cái tiểu đồng chí là đang làm gì? Bà cố nội thỉnh hai người ngồi xuống sau mới cùng trượng phu giải thích, là tới thuê nhà, ta thỉnh bọn họ tiến vào ngồi ngồi. Lão ra ra ngang một tiếng, lại đem mắt kính mang hảo tiếp tục đọc sách, phảng phất bọn họ đã đến dâu dịa, không có bất luận cái gì dư thừa hàng nghĩa. Bà cố nội hiển nhiên thói quen trượng phu hành vi, cười cấp hai người đổ trà nóng mới hỏi, các ngươi là vợ chồng son. Khương Đào cùng Tống Dược Mân cười nhìn nhau liếc mắt một cái sau trả lời, bà bà, chúng ta hiện tại đang ở xử đối tượng, muốn thuê nhà chính là ta, ta phía trước trụ vùng ngoại thành, mới vừa ở thị nội tìm được công việc, đi tới đi lui quá không có phương tiện, hắn cũng không yên tâm, lúc này mới nghĩ thuê nhà an trí. Bà cố nội gật đầu, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi cha mẹ yên tâm ngươi ở tại bên ngoài. Khương Đào cười khẽ giải thích, ta phụ thân qua đời, mẫu thân cũng tái giá, mấy năm nay đều là một người sinh hoạt, một người ăn no cả nhà không lo lão nhân gia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe thấy cái này đáp án ánh mắt cũng trở nên càng thêm tử ái lên như vậy a vậy ngươi thật đúng là cái rất đáng thương hài tử bà cố nội thân thiết hỏi ngươi là ở đâu công tác a ta phỏng vấn thượng văn hóa cục phiên dịch thứ hai tuần sau chính thức nhận chức bà cố nội biểu tình hơi hơi kinh ngạc liền không để ý đến chuyện bên ngoài lão gia gia đều khép lại thư nhìn lại đây khi đó thật là xảo nhà ta lão nhân trước kia chính là làm phiên dịch công tác Ngươi là cái nào loại ngôn ngữ a? Khương Đào cũng không nghĩ tới lại là như vậy xảo, tuy ý tìm phòng ở liền có như vậy duyên phận, có lẽ hết thể đều là vận mệnh chú định an bài. Ta nhận lời mời chính là tiếng Đức phiên dịch, á công là cái gì loại ngôn ngữ? Bà cố nội vỗ trưởng phu cánh tay cười nói, hắn tuổi trẻ khi ở nước Pháp lưu quá học, sẽ tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ý, bất quá nhất tinh thông vẫn là tiếng Pháp. Có cộng đồng vào nghề phương hướng, hai bên quan hệ vô hình chung thân cận rất nhiều. Bà cố nội hỏi Khương Đào cùng Tống Dược Mân quan hệ, tỉ như kết hôn tính toán trở, Khương Đào đem vấn đề này đáp lại giao cho Tống Dược Mân. Hắn nói, chúng ta chuẩn bị năm sau kết hôn. Bà cố nội cảm khái, kia nhanh, hiện tại đã 12 tháng đế, còn có một tháng thời gian. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, vẫn là tuổi trẻ hảo A. Nói chuyện phiếm 10 tới phút rốt cuộc tiến vào chủ đề, bà cố nội cuối cùng đồng ý đem mặt đông xương phòng thuê cấp Khương Đào. Chúng ta hai vợ chồng già đều hái thanh tịnh, vốn là không vui thuê Nhưng ta xem ngươi tính cách văn nhã, cũng có mắt duyên, lẫn nhau làm bạn khá tốt. Kia trong phòng đồ vật đều đầy đủ hết, đợi chút ngươi xem thiếu cái gì chính mình chuẩn bị. Khương Đào cảm kích đồng ý, tuy rằng chỉ thuê một gian xương phòng, nhưng đông xương ly hai vợ chồng già nhà ở xa nhất, lại có buồn hoa cách, tương đương với độc lập tồn tại.